NG, còn không biết muốn ra cái gì thai họa. Lâm Cảng kia hài tử vì một nữ tử, đều chạy đến trong phủ tới trách cứ Phương Tỷ Nhi. Trước mắt không gả đi vào đều như vậy, muốn thật thành thân, nơi nào còn có Phương Tỷ Nhi đường sống. Hình thị nói, dùng khăn ấn xuống khỏe mắt. Phó Lao Phu Nhân làm sao không biết bùi Lâm Việt hành động ý nghĩa cái gì, đó là căn bản là không có đem phó ra để vào mắt. Nhưng kết thân không phải kết thủ, nếu là lui thân sợ là liền thật kết hạ thủ. Lại chậm rãi đi, người trẻ tuổi làm việc quá xúc động, lâm càng là có chừng mực hài tử, sao không lại quan sát một phen? Nương! Hảo, ta là phương tỷ nhi thân tổ mẫu, chẳng lẽ còn sẽ đem nàng đẩy đến hố lửa? Phó lao phu nhân vẫy lui con thứ hai cùng con dâu, thở dài một hơi. Cái này trăng tròn tiết, phó phủ quá đến quận cúc Phó ra bên này tưởng chậm rãi, bùi ra bên kia lại có động tính. Cũng không biết bùi lâm việt là như thế nào thuyết phục chính mình bùi lao phu nhân. cách nhật, bùi phu nhân tự mình tới cửa, thế nhi tử tới xin lỗi từ hôn. Phó lao phu nhân đọc khí, cự không tiếp đại. Hình thị nhận lấy canh rán, khi rào rạt mà đem bùi phủ đưa tới nhận lôi nem đến ngoài cửa. Bùi phu nhân tự biết đối lý, nửa câu lời nói đều không có lý luận, sám xịt mà rời đi phó phủ. Nếu không phải nhi tử quyết tâm. Như vậy thất tín bội nghĩa sự tình nàng nơi nào làm được ra tới. Nhưng nàng liền một cái nhi tử, nhi tử nghe được Thành Ngọc Kiều thả ra cung, liền lấy chết tương bức, muốn lui rất phó phủ việc hôn nhân. Bà mâu tức giận đến thiếu chút nữa không nhận tôn tử, cuối cùng còn không phải thỏa hiệp. Thành Ngọc Kiều xuất thân là so phó tam cô nương cao, nhưng thành thân trước liền câu đến nhi tử thần hồn điên đảo, cái nào đương nương đều vui mừng không đứng dậy. Bùi phu nhân cũng không ngoại lệ. Nàng nhi tử hiện tại còn ở bùi ra trong từ đường quỳ, bà mẫu tuy nói đồng ý từ hôn, rốt cuộc cảm thấy không mặt mũi đối phó ra người. Lâm Càng bị phạt quỳ nửa tháng, một ngày chỉ một cái màn thầu cộng thêm một chén cháo loãng, không được người khác trộm đưa thức ăn. Này hết thảy đều là thành Ngọc Tiểu làm hại. Nghĩ đến trong cung truyền gia nói, liền thục phi nương nương đều nói thành Ngọc Tiểu là giảo gia tinh, chuẩn không sai được. Khí chính là Lâm Càng rõ ràng biết, Lại khăng khăng muốn từ hôn, đi lang dương hầu phủ cầu thú thành ngọc tiểu. Thật là hoa nghiệt. Từ hôn sự sao có thể có thể lừa gạt được phó phủ mọi người, thời thanh xuân cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sung sướng mà ở trong phòng toàn vòng. Lui rất bùi ra việc hôn nhân, người khác sẽ cho rằng nàng ăn lỗ nặng, chỉ có nàng chính mình biết, này ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa chính mình không bao giờ dùng lặp lại kiếp trước lộ, không bao giờ sẽ tuổi già cô đơn ở bùi ra nội trạch. Nàng hiện tại nhìn cái gì đều thuẫn mắt, ngay cả trong viện chửi lủi thụ, thoạt nhìn đều có khác một phen mỹ cảm. Nàng dọc theo sân đi rồi hai vòng, lòng tràn đầy vui mừng bộc lộ ra ngoài. Đột nhiên khàn khàn thanh âm chuyển đến, phó tam tiểu thư, vương gia mệnh ngươi đi bùi phủ làm ồn ào. Nàng mọi nơi chương xem, không có nhìn đến thanh âm từ nơi nào chuyển đến. Thất vương gia làm cái gì tên tuổi, vì sao phải nàng đi phó phủ nháo. Nàng đương nhiên không nghĩ đi. Chính mình lại không phải người đàn bà đánh đá, còn không phải là từ hôn, chính hợp nàng ý, làm gì muốn nháo thượng buổi phủ. Phó Tam tiểu thư, vương ra mệnh ngươi đi buổi phủ. Nàng thân mình bất động, thanh âm kia tiếp theo vang lên, nàng như cũ không có thể tìm ra thanh âm xuất xứ. Nhìn tới nhìn lui, thật sự đoán không được người nọ giấu ở nơi nào. Dựa vào cái gì nàng cứu hắn, hắn còn có thể đúng lý hợp tình mà mệnh lệnh nàng. Phó Tam cô nương, ngẫm lại phó phủ. Thanh âm kia lại vang lên, thời thanh xuân đoán hận nghĩ, thất vương ra căn bản chính là lấy hoán trả ơn, thế nhưng lấy người nhà uy hết nàng. Nghĩ nghĩ, bùi phủ cùng thất vương ra, thất vương ra nàng không thể treo vào, nàng tình nguyện đắc tội bùi phủ. Nàng cắn chặt răng, làm ra thương tâm muốn chết, bi thống vạn phần bộ dáng. Néo tẩm khương thủy khăn, kêu lên tam hỉ tứ hỉ, chủ tớ mấy người thừa xe hơi tử giết đến bùi phủ. Hình thị phái người tới hỏi. Nàng dùng giải sầu lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nàng mới vừa bị từ hôn, tâm tình nghĩ đến thật sự không tốt. Hình thị đồng ý, mệnh bọn hạ nhân hảo sinh chăm sóc, chấp thuận nàng lì phủ. Ra phủ môn, tứ hỉ phân phó đám phu khiêng kiệu trực tiếp đi buổi phủ. Tiệu phu nói con đường phía trước không thông, có quan binh đổ lộ kiểm tra. Không khỏi sinh sự, muốn vòng cái nói, thời thanh xuân dẫn. tiệu phu vòng hành, với lúc trải qua lăng dương hầu phủ. Thời thanh xuân cảm thấy có chút quái gì, ngay sau đó, nàng nghe được hôn độn tiếng bước chân, tựa hồ rất nhiều người hướng lang dương phủ cửa tụ lại. Hầu phủ phụ cận khi nào có nhiều người như vậy. Nàng nghi hoặc, vẫn chưa hạ kiệu. Còn chưa chờ nàng mệnh kiệu phu lại lần nữa thay đổi tuyến đường, liền nghe được kiệu phu nói bọn họ bị lấp kín, cố kiệu không thể động đậy. Nàng ngồi ở bên trong kiệu, nghe được đám người nói chuyện thanh. Bên ngoài nghị luận tiếng động tiệm đại. Bọn họ đang nói lăng dương phủ ra một cái giảo gia tinh. Các ba tánh tranh nhau cạnh xem, tưởng một thấy rảo gia tinh bộ dáng, Hầu phủ môn nhắm chặt, bọn gia đình tay cầm ra hỏa cái tới đổi người. Kỳ quái chính là, người càng đuổi càng nhiều, cuối cùng toàn bộ phố đều phong bế. Bọn gia đình bất đắc dĩ, tử thủ lại môn, không cho có tâm người tư sấm. Tam hỉ ở bên ngoài thấp giọng nói, tam tiểu thư, toàn bộ phố đều đổ đến gắt gao. Thời thanh xuân nghi hoặc. Suy đoán việc này là thất vương ra an bài. Chỉ là đến bây giờ nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận thất vương ra tính toán. Nàng trong đầu thoáng hiện ngàn vạn loại khả năng, đều không thể tưởng được thất vương ra dụng ý ở nơi nào. Bên ngoài đột nhiên an tính lại, còn có người đào hút không khí thanh âm. Nàng còn không có tới kịp dò hỏi tam hỷ tứ hỷ, cố kiệu liền lay động lên, đi theo nàng đã bị một khổ mạnh mẽ chú phi, từ kiệu môn bay ra đi. Đám người vang lên kinh hô. Nàng lao thẳng tới ra thật xa, ngã xuống trên mặt đất. Nàng đầu váng mắt hoa mà tưởng đứng lên. Cũng mặc kệ phía trước đứng người là ai, chạy nhanh lôi kéo muốn mượn lực đứng dậy. Nào biết thân thể đột nhiên mai một chút, cả người ngã xuống, vừa vặn ôm lấy người trước mặt chân. Này chân thẳng tóc thon dài, cơ tiết hữu lực. Chân chủ nhân làm như thực ghét bỏ nàng, chân dài nâng lên, nàng bị ném đi trên mặt đất, lan thật xa. Lan lộ chung. Nàng không dám tin tưởng mà trừng mắt bạch thí yề Nam tử, hắn lạnh băng mặt mày, chán ghét thần tinh, chiếu vào nàng trong mắt. Trong đám người vang lên kinh hô quỳ một tảng lớn, thể hô gặp qua thất vương gia. Nàng mặt tao đến đỏ bừng, kiếp trước cả đời đều không có như vậy mất mặt quá, nàng cảm thấy nàng mặt già là ném về đến nhà. Nay hình cảnh này, nàng không nên lại thanh tỉnh, đơn giản quỳ dạp trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Nguyên dực huy tay háo, mọi người đứng dậy. Thời thanh xuân có thể cảm giác được người khác cười nhạo thành, thầm nghĩ tam hỷ tứ hỷ như thế nào còn chưa tới đỡ nàng. Đáng thương tam hỷ tứ hỷ bị đám người tệ đến mặt sau, chính là hướng không ra đi. Nhìn đến bị người chỉ chỉ trò trò tiểu thư, khóc kêu lo lắng xuông. Trong đám người có một cái nam tử ra tiếng, nghĩ đến là qua đường người, ở thế thời thanh xuân bên vực kẻ yếu. Hạ quan đi qua nơi đây, cả gan nói câu công đạo lời nói. Vương ra! Này nữ tử cùng ngài bên người ôm, ngài có phải hay không nên nạp nàng? Tao trải qua, bổn vương việc tư, còn không tới phiên ngươi tới vung tay múa chân. Thanh hàn thanh âm vừa ra, đám người lại lần nữa tiêu âm, thời thành xuân sau tao nhà ma ma, nàng thật là đầu góc bị lừa đá, mới có thể nghe mệnh lệnh của hắn tới buổi phủ cửa. Hắn thật sự có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Không chỉ có thân thể có bệnh, trong lòng cũng bệnh đến vật mẹo. Là thế nào hát tâm chàng mới có thể làm nàng một nữ tử tới bùi phủ trước cửa chịu đủ. Nàng sống 70 năm, chưa từng có giống hôm nay giống nhau mất mặt ném về đến nhà. Vương ra, ngài thân phận tôn quý, tất nhiên là không biết thế đạo gian nan. Ngài có biết, nếu là ngài hôm nay không nạp vị cô nương này, chỉ sợ cô nương này liền phải thanh đăng khổ phật cả đời, hoặc là xấu hổ và giận dữ tự sát. Thời thanh xuân thật muốn nhảy dựng lên chỉ vào tàu trải qua cái mùi măng to muốn hắn xen vào việc người khác. Nàng thật vất vả việc nặng, làm sao tự sát, tình nguyện thanh đăng cổ Phật cả đời, cũng không nghĩ lại chọc phải thất vương ra cái này kẻ điên. Vị này Tào trải qua, nàng nhưng thật ra có chút tấn tượng, chính là đời trước Phụng Đế bên người Đại Hồng Nhân, Tào Tả Tướng. Tào Tả Tướng thâm đến Phụng Đế sủng Tín, ở trong chiều đầy sự phi. Nếu không phải hắn, đuôi phủ không có nhanh như vậy xuống dốc. Nàng sống hay chết, cùng buồn vương có quan hệ gì đâu. Nguyên dực nhất chân muốn đi, tàu trải qua ngăn lại hắn, vương ra, ngài lời này sai rồi. Nàng một giới nữ tử, trước mắt bao người cùng ngài từng rán, tại thế nhân trong mắt, danh tiết mất hết. Nếu là ngài không nạp nàng, nàng khó có đường sống. Ngài thân phận tôn quý, một mảnh phật tâm, hạ quan nghĩ, ngài tất nhiên không đành lòng một cái cảnh xuân tươi đẹp tuổi thanh xuân thiếu nữ nhân ngài chi thất, uổng tàng cánh mạng. Mọi người nín thở ngưng thần. Đồng thời mà nhìn thiên nhân chi tư nam tử. Nam tử không giao động, nhẹ liêu trường bảo, ý muốn rời đi. Tao trải qua khẩn trương, răng hai tay cánh tay, lấp kín hắn đường đi, vương ra, ngày đối này nữ tử không có giao đái, còn không thể đi. Nga, nguyên dực sắc mặt không kiên nhẫn, tao trải qua là muốn buồn vương thu này nữ tử, chỉ cần vào buồn vương phủ, ngày mai liền tính là nàng bạo vong, buồn vương đều xem như hết lệ nghĩa, đối không. Tao trải qua tựa hồn là không đành lòng mà nhìn thoáng qua quỷ dạp trên mặt đất thời thanh xuân, hạ quyết tâm, nữ tử thất danh tiết, cung cấp bỏ mạng. Thời thanh xuân hàm răng mà càng càng vang, hận không thể đau mắng hắn một đốn, hắn nơi nào tới đại mặt, thế nàng làm chủ. Cái gì thất tiết tương đương bỏ mệnh, danh tiết là cái gì, nơi nào có mệnh quan trọng. Nhưng nàng không thể, trước công chúng, nàng vẫn là giả bộ bất tình đi. Nàng xem như xem minh bạch. Thất vương ra ý ở đem nàng lộng tiến vương phủ. Đã là như thế, kia bổn vương liền cho nàng một cái thể diện, thưởng nàng một cái vương phi đương đương. Ba ngày sau, phó gia người đưa nàng tiến vương phủ cũng hảo, nàng chính mình bỏ đi vương phủ cũng thế, bổn vương đều nhận nàng cái này vương phi. Chạy ra hầu phủ thành ngọc tiếu nghe được hắn cuối cùng nói, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng ngán ma và thỉnh, hôm nay thật vất vả đem thất vương gia thỉnh nhập phủ, đang nghĩ ngợi tới mượn cơ hội này làm rõ cõi lòng. Nào biết toát ra một cái phó thời thanh xuân, sinh sôi đoạt nàng vương phi chi vị. Tào trải qua được thất vương ra nói, không dám lại cản. Nguyên dực ở các bá tánh nhìn theo chung, ngồi ở cao cao bộ liên thượng, người nhẹ nhàng mà đi. Tam hỉ cùng tứ hỉ lúc này mới bài trừ đám người, chống đỡ thời thanh xuân mặt, đem thời thanh xuân đỡ tiến cố kiệu. Cố kiệu phía trước hoàn hảo, phía sau lưng chỗ lại phá một cái đại lỗ thủng, không biết cái nào người chuột phi nàng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, làm tam hỉ dùng trong tiểu thảm mỏng ngăn trở cửa động, tức mệnh tiểu phu khởi kiệu. Thật vất vả cố kiệu giải khai đám người, tiệu nội thời thanh xuân tam hỉ cùng bên ngoài tứ hỉ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thời thanh xuân hàm răng ma đến khanh khách vang, thất vương ra quá mức. Tường đem nàng lưu tại bên người, hà tất ra như thế tổn hại chiều, cái gì kêu nàng bỏ tiến vương phủ, nàng lại không phải hắn chó săn. Nàng căng không. Có lẽ là nàng sắc mặt quá mức giữ thợn, tam hỉ sợ tới mức muốn véo nàng người chung. Nàng mở mắt ra, song quyền nắm chặt muốn chết, thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Quả thực là khi người quá kham, họ nguyên không phải người. Tam hỉ trần chờ gọi nàng, tam tiểu thư. Trở về lại nói, thời thanh xuân lúc này tâm tình kém tới cực điểm, không muốn nhiều lời bất luận cái gì một câu. Gặp qua khi dễ người, chưa thấy qua như vậy khi dễ người. Nàng tốt xấu vẫn là hắn ân nhân, hắn thế nhưng lấy oán trả ơn, tưởng đem nàng lộng tới bên người phương tiện chữa bệnh còn thôi. Một hai phải dùng như vậy nhục nhã người biện pháp, thật đương nàng là trên mặt đất bù lầy, có thể tùy ý giống đạp. Chủ tớ mấy người vào phủ, người trong phủ trước một bước đã được tin tức. Ai làm bùi phủ trước cửa phát sinh sự tình quá mức kinh thế hai tục, sớm có chuyện tốt người buôn tẩu bẩm báo. Phương Tỷ Nhi, người đây là thời thanh xuân một thân thổ. Môi tóc rời rạc, rất là chật vật. Nàng sắc mặt cứng đờ, trong mắt lửa giận ngập trời. Hình thị kinh hãi, sai người mang Nữ Nhi đi trước rửa mặt chải đầu. Thiên Muôn và ngữ, chờ Nữ Nhi thay đổi quần áo lại nói: "Thời thanh xuân ngâm mình ở tắm Dũng chung, nhớ tới phát sinh sự tình, tức giận đến mạnh mẽ chú thủy, thủy hoa tiên được đến chỗ đều là." Nàng thật muốn không màng tất cả mà vọt vào vương phủ, bóp chết họ Nguyên Thai Họa. Chương 25 Lưu Hoa. Tam hỷ cùng tứ hỷ hai người canh giữ ở bình phong bên ngoài, tuy là thời thanh xuân khí đến cùng nào phát trướng, còn không có quên chính mình đầu vai cán ấn. Đó là vô luận như thế nào đều không thể bị người nhìn lại, liền tính là chính mình nha đầu cũng không được. Này hết thảy đều do họ nguyên. Phần 22 Thời thanh xuân hung hăng mà xoa xoa kia chỗ cán ấn, dấu vết tiệm đạm, thoạt nhìn hảo đến không sai biệt lắm. Nàng ý nghĩ dần dần rõ ràng. Họ nguyên tưởng đem chính mình lộng tới mí mắt phía dưới, nàng có thể lý giải. Nàng không nghĩ ra chính là, hắn vì sao phải cưới chính mình. Nếu muốn cưới chính mình, vì sao không thể quang minh chính đại, danh môi chính cưới, một hai phải dùng như vậy nhục nhã người biện pháp. Nói vậy lúc này, bọn họ sự tình đã truyền đến mọi người đều biết, toàn bộ ấp kinh người đều chờ xem nàng chê cười. Nhìn nàng sám xịt mà tiến vương phủ đại môn, lại lặng yên không một tiếng động mà chết ở vương phủ hậu viện. Như vậy nghĩ, trong ngực lửa giận càng thêm không chỗ phát tiết. Thùng trung thủy biến ôn, tam hỉ ở bên ngoài dò hỏi nàng hay không muốn thêm nước ấm. Không cần. Nàng từ theo tắm trung đứng dậy, chân bóng cánh tay ruôi trường, gỡ xuống đắp ở trên giá vải bông khăn lau khô thân mình, mặc tốt áo lót áo trong, đi ra bình phòng. Tam hỉ trong tay phủ nàng váy áo, xem nàng ra tới, tiến lên thế nàng mặc. Phương muội muội đại tỷ tới chúc mừng ngươi. Phó chân hoa thanh âm đột ngột mà vang lên, theo sát người đến. Tam hỷ tứ hỷ cùng nàng chào hỏi, nàng hiện nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá, vừa vào cửa, ghen ghét ánh mắt không che giấu mà nhìn thời thanh xuân. Thời thanh xuân váy áo đã mặc tốt, lạnh một khuôn mặt. Trên trán đuôi tóc có chút hơi ẩm, khinh tuyết tái xương khuôn mặt bị nước gấm ân đến hồng luận, thủy nột nột. Nàng con người nhân sinh khí có vẻ phá lệ tinh lượng, còn có đỏ bừng môi, kiểu diễm tửa cánh hoa. Nàng tự cố mà ngồi ở trang đài trước, Tam Hỷ cùng Tứ Hỷ hai người phối hợp cho nàng trang điểm. Phó chân hoa khô cần mà đứng, trong mắt ghen ghét càng sâu một phân, như thế nào thiên hạ chuyện tốt đều làm thời thanh xuân một người chiếm đi. Phương muội muội, chẳng lẽ là ngươi phải làm vương phi, liền nhà mình tỉ muội đều không nhận. Thời thanh xuân lạnh lùng ánh mắt từ trong gương nhìn nàng, mặt vô biểu tình mà bãi xuống tay, ý bảo Tam Hỷ Tứ Hỷ trước đi ra ngoài. Đại tỉ! nếu ta nhớ rõ không sai, ngươi cấm túc chi kỷ không tới đi, không sai, tổ mẫu là cấm ta đủ, bất quá là không cho ta già phủ mà thôi. ta so ra kém phương muội muội mệnh hảo, còn có thể khắp nơi đi dạo, chân trước mới vừa cùng đuổi ra từ hôn, đảo mắt liền leo lên thất vương ra. thời thanh xuân gợi lên khỏe miệng, nổi lên cười lạnh. chính mình vừa lúc nghẹn một bụng hỏa, phó chân hoa lúc này đụng phải tới, cũng đừng quấy nàng không khách khí. kia đảo cũng là. Bùi lâm Việt là thứ gì? Sao có thể cùng tôn quý thất vương ra đánh đồng? Bất quá đây đều là mệnh, đại tỷ hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Ta bất quá là đi ra ngoài tán cái tâm, trùng hợp kẽ ngã ở thất vương ra trên người, liền đổi lấy một cái vương phi danh phận. Đại tỷ ngươi đã có thể không được, ở bùi phủ nước ao trùng phao đến nước đấm, được đến chỉ là một cây cây gậy trúc cứu giúp. Đáng tiếc cây gậy trúc không thể cưới vợ, bằng không, đại tỷ phải gả cái cây gậy trúc. Nàng này một phen lời nói, liền phúng mang chế nhạo, nửa điểm mặt mũi đều không có cấp phó chân hoa. Phó chân hoa tức giận đến trong mắt phun hỏa phương muội muội chớ nên đáp ý, thất vương ra chính là thả lời nói, ngươi này vương phi có thể đương mấy ngày cũng không cũng biết, vẫn là nhiều lo lắng cho mình mạng nhỏ. Khó giữ được cái mạng nhỏ này, thiên đại phú quý ngươi cũng hưởng không được. Nay liền không nhọc đại tỉ nhọc lòng, vô luận là đương mấy ngày, cho dù là một ngày, ta đều là thất vương phi. Đại tỷ liền bất đồng, chỉ sợ đời này đều không thể cùng ta sánh vai. Ngươi tâm tâm niệm niệm bùi lâm việt một lòng tưởng cưới thành ngọc Kiều, ngươi có rảnh lo lắng người khác, không bằng nhiều suy nghĩ chính mình. Nếu không, đại tỷ nhiều đi ra ngoài đi dạo, nói không chừng cũng có thể đụng tới một cái hảo nhân duyên. Ngươi, chớ có bừa bãi, thất vương ra là người nào, nơi nào là ngươi xứng đôi. Ngươi quản ta xứng không xứng được với, ba ngày sau ta liền phải gà đi vào làm danh chính nguồn thuận thất vương phi. Mà đại tỷ ngươi đâu, ngươi bùi công tử, căn bản là không đem ngươi để vào mắt đi. Bằng không ngày đó ngươi rơi xuống nước, hắn đều làm như không thấy, có thể thấy được hắn không để bụng. Ngươi muốn gả tiến bùi phủ, chỉ sợ là người si nói mộng, không tính kế một hồi. Ngươi phó chân hoa bị ánh mắt của nàng hai đến, không khỏi tự do mà lại nghĩ tới chùa hiếu thiện chung phát sinh sự tình, nhất thời ngữ nghẹn. Thời thanh xuân không nhàn công phu phản ứng nàng nàng vận mệnh như thế nào, đời trước đã chú định. Đại tỷ, ta nảy vội vàng đâu, ta phải gả chính là vương phủ, muốn chuẩn bị sự tình quá nhiều, không rảnh bồi ngươi. Ngươi đi thông thả, không tiễn. Phương Mụn muaội, thật ra gia đối vương phi thâm tình tự hải, ngươi làm sao có thể cùng nàng so sánh với? Ta chờ ngươi khóc kia một ngày. Vậy ngươi chờ hảo đi, chớ có trái lại. Theo ta thấy đại tỷ ngươi che cười. Phó chân hoa thở phì phì mà quăng ngã môn mà đi, trong lòng càng thêm sinh khí. Nàng muốn là tới tìm thời thanh xuân không thoải mái, hiện tại khẽ ngược, chạm vào một cái mùi hôi, nghẹn một bụng khí. Nàng vừa đi, Tam Hỷ Tứ Hỷ vội vàng vào nhà. Thời thanh xuân vẫn là ngồi ở trang đài trước, yên lặng nhìn trong gương thiếu nữ, chuyên chú mà nghiêm túc. Tam Hỷ cầm lấy lược, thế nàng chải đầu, Tứ Hỷ tắt tìm phạt đầu sức chác, dò hỏi nàng hôm nay muốn beo nào mấy thứ. Nàng tùy ý là chỉ vài cái, tứ hỉ đem nàng muốn đồ vật lấy ra, thu hảo chác. Chờ nàng trang điểm xong, hình thị dẫm lên điểm vào phòng. Hình thị đôi mắt là hồng, mắt liêm sưng, tưởng là vừa đã khóc. Tam hỉ cùng tứ hỉ có ánh mắt mà đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ta số khổ nhi nàng ôm chặt nữ nhi, bi tử giữa tới, phương tỉ nhi. Ta không gả. Thiên hạ nào có như vậy việc hôn nhân, nhà ai cô nương không phải ngàn kiều vạn sủng. Trưởng bối từ chọn lựa tương đối mới định ra việc hôn nhân. Đáng thương nàng Phương Tỷ Nhi, mới vừa bị người từ hôn, liền quán thượng chuyện như vậy. Thất vương gia thân phận tôn quý là không giả, nhưng bạn không có tùy ý cầu thú đạo lý. Nàng buông ra nữ nhi, mặt làm nước mắt, Phương Tỷ Nhi. Người nghe nương nói, vương gia là bị Tào đại nhân đem quân, mượn sân núi hạ lửa, cho nên phát ngôn bừa bãi cưới ngươi. Hắn như vậy tình thâm nghĩa trọng nam nhân, vì vương phi thủ thân như ngọc tất nhiên sẽ không khó xử chúng ta. Nương đi giúp ngươi nói, ngươi đại cứu ra nhị biểu ca, cùng ngươi tuổi tác tương đương. Nương nói các ngươi ở nghị thân, vương gia sẽ đồng ý. Thời thanh xuân cảm động, lại biết này kế không được. Nương không rõ ràng lắm nội tình, họ nguyên cưới nàng, không phải bị người bách lâm thời này lòng tham, rõ ràng chính là mưu hoa tốt. Hán tính tình âm tình bất định, khó có thể cân nhắc, tội gì đem nhị biểu ca liên lụy tiến vào, bạch bạch liên lụy. Nương, không ổn. Bùi ra ngày hôm qua lui thân, chúng ta liền nói ở cùng đại cứu ra nghị thân, người khác sẽ nghĩ như thế nào. Lại nói vương gia nếu ngôn ra, lấy thân phận của hắn, hẳn là không có sửa đổi đạo lý. Chính là Phương Tỷ Nhi. Thất vương ra lời nói hình thị không có thể nhịn xuống, che miệng rơi lệ. Nhà ai gả nữ không phải hoan thiên hỷ địa, bọn họ khen ngược, lo lắng hãi hùng, liền sợ nữ nhi vừa đi không trở về. Nương. Ngươi đừng nghe bên ngoài người nói bậy, người nữ nhi ta mệnh trường đâu. Ngay lúc đó tình huống, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy mất mặt. Hắn bất quá là tức giận đến tàn nhẫn, vương lời tàn nhẫn mà thôi. Thất vương ra muốn nàng huyết, nàng sẽ không dễ dàng chết. Hình thị cho rằng nữ nhi là trấn an chính mình, trong lòng càng thêm khó chịu. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, nữ nhi làm sao lửa nương a? Nương, ngươi ngấm lại xem, ta nảy một gà đi vào. Chính là thất vương phi, đường động ta gả khéo léo không thể diện, vương phi danh phận chạy không thoát. Thời thanh xuân tận lực nói được nhẹ nhàng, trong lòng hận không thể đem họ nguyên bẩm thầy vạn đoạn. Phương Tỷ Nhi Nương, vương gia là người nào, kia chính là ấp kinh khó được si tình nam tử. Sao có thể là tính tình tàn bạo người? Những cái đó nhàn thoại, đều là lấy tin viên hoa. Hình thị tưởng tượng, cảm thấy có chút đối. Thất vương gia là người nào? Chỉ bằng hắn đối trước Vương Phi thâm tình, nhân phẩm có thể thấy được một chút. Nàng trong lòng bất ổn, dùng khăn lớn khỏe mắt, có lẽ là có người không quen nhìn người khác hảo, ý định chửi đới. Đã là phải gả, liền phải gả đến thể diện. Phương Tỷ Nhi, ba ngày quá đuổi. Vì khuất người Mặc dù là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vì đổ có chút người miệng, nương đều phải ngươi gả đến mẹ vang. Nương, ta không bị khuất. Kia chính là thất Vương Phi. Thanh thân ngày đó, mạng ngươi đưa gả vòng quanh trong kinh đi một vòng, ta muốn cho người khác đều nhìn xem, bọn họ lại như thế nào chê cười, ta cũng là đường đường chính chính thất vương phi. Họ nguyên không phải tưởng nàng bỏ tiến vương phủ sao. Nàng càng không như hắn mong muốn. Nàng muốn rong trống khuôi chiêng mà tiến vương phủ lại môn. Nương, của hồi môn cái gì đều không cần bị. Phương thỉ nhi hình thị kinh hô, chẳng lẽ? Hình thị khóc lên. Phương Tỷ Nhi là sợ chính mình sống không lâu, cho nên không chịu muốn của hồi môn, đề phòng kia một ngày sau. Thời thanh xuân vừa thấy nàng khóc, liền biết nàng là hiểu lầm chính mình ý tứ. Nương, nữ nhi không phải cái kêu ý tứ. Ngươi xem, vương ra ở trước công chúng hứa hôn, rõ ràng có chút có lệ ý tứ. Hắn tức không coi trọng, ta làm gì thế nào cũng phải mang theo của hồi môn vào cửa. Vương phủ cái gì đều có, còn có thể đoạn ta ăn mặc. Ta gả cho hắn, ngày sau chân bảo hoa phụ đều từ Vương phủ bị. Chính là cái nào nữ tử xuất giá không có của hồi môn. Có a, người nữ nhi chính là. Hình thị khẩu trừng ngục nốc, nữ nhi dáng vẻ này so bà mẫu còn có khí thế. Từ khi nào khởi, ở bên người nàng kiểu thanh mềm giọng nữ nhi trở nên như vậy kiên cường. Nếu là có thể, nàng thật hy vọng Phương tỷ nhi vĩnh viễn là vô ưu vô lự hài tử. Đề đoán bùi gia công tử Cô phụ nữ nhi chân tình. Phương Tỷ Nhi, nữ tử xuất giá, không có của hồi môn bằng thân một bước khó đi, tại tầm thường nhân ra như thế, ở vương phủ chỉ sợ càng khó. Người khác lại không biết ta không có của hồi môn. Hình thị bị nàng nói được càng thêm hồ đổ, liền lo lắng đều quên mất, theo bản năng nói. Phương Tỷ Nhi, người đem nương đều vòng hôn mê. Nương, đến lúc đó chúng ta nâng không cái dương vào phủ, trên mặt bãi vài thứ phía dưới dùng cục đá áp đế. Vạn nhất có một ngày vương gia hưu bỏ ta, ta liền mang theo này đó cái dương trở về nhà. Đến lúc đó trong dương nhất định chứa đầy vàng bạc châu đáo, lăng la tơ lụa. Thời thanh xuân lời này tuyệt không phải ăn nói bừa bãi. Nàng từng ở bùi gia trưởng gia nhiều năm, xử lý cửa hàng cũng hảo, quản lý ruộng đất cũng thế, chính là trong phủ hàng ngày chi tiêu, nàng đều có thể vứt ra nước lộ tới. Nàng gả tiến vương phủ việc đầu tiên. Chính là bắt lấy trong phủ nội trợ quyền to. Họ nguyên muốn nàng huyết, nàng đồng dạng muốn họ nguyên ra xuất huyết. chương 26 của Hồi Môn Vui mừng trong viện, Phó Lao Phu Nhân cầm vương phủ đưa tới thư mời, lặp lại mà nhìn, luôn mai cùng hạ nhân xác nhận. Thất vương ra thật nói qua nói vậy. Hạ nhân vùi đầu đến trước ngực, thanh âm mỏng manh, lão phu nhân, tiểu nhân cũng là từ bên ngoài nghe tới. Phó Lao Phu Nhân đỡ cái chán. Có chút không quá nguyện ý tin tưởng thất vương gia sẽ nói nói vậy. Nhưng nếu vầm nhất, nàng nghĩ đến cái loại này khả năng, thiếu chút nữa đứng không vững. Phương tỉ nhi như thế nào như vậy mệnh khổ, mới vừa bị bùi ra từ hôn, đảo mắt liền phải gả tiến vương phủ Nếu là thất vương gia thành tâm cầu thú, nàng tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng nghe bên ngoài đồn đãi, lại là bị tào đại nhân bắt cưới. Thất vương gia ý tứ trong lời nói, nói được minh bạch. Chỉ cần thời thanh xuân vào vương phủ, sống hay chết đều từ hắn làm chủ. Này đó đồn đái trước mắt không biết hay không có thể tin, nhưng mắt thấy vương phủ bên kia quang phái người đưa tới thư mời, xính lệ bóng dáng cũng chưa thấy, nàng tâm đánh lên cổ tới. Này nơi nào là đón dâu, liền nạp thiếp đều không có như vậy. Nàng chịu đựng trong lòng khổ, ổn định tâm thần, mệnh thẩm bà tử khai nhà kho bị của hồi môn. Đại phòng vệ thị là nhất không cam lòng người nàng nhìn tức muốn hộp máu trở về nữ nhi hỏi rõ nguyên do phi nói chân tỷ nhi nàng sao có thể cùng ngươi so sánh với ngươi là đứng đắn đích trưởng nữ tương lai là chính thất chủ mẫu nàng kia vương phi nói được dễ nghe bất quá là cái vợ kế còn có thất vương gia lời nói ai biết nàng này vương phi có thể đương bao lâu Nương, kia dù sao cũng là vương phi liền tính là chỉ đương một ngày cũng là hoàng gia tức phụ phó chân hoa rảo khăn đầy mặt không cam lòng. Đường hai mẹ con nhìn đến phó lão phu nhân bị của hồi một khi bất bình cảm xúc càng sâu. Kia từng con gỗ đàn đại cái dương, chẳng lẽ là dọn không lão phu nhân nửa cái nhà kho? Phó lão phu nhân nơi nào không rõ ràng lắm vệ thị tâm tư. Trân phẩm nước trà nói, thời thanh xuân gả chính là thất vương gia của hồi môn qua keo kiệt không hợp quy củ. Nương! ngươi không nghe được thất vương gia nói? Mấy thứ này đều là hưởng phí vệ thị lầu bầu. Liền kém chưa nói ra thời thanh xuân mệnh không giải lại nhiều của hồi môn đều không làm nên chuyện gì. Người khác đỏ mắt nói toan lời nói, đó là người khác sự. Ngươi là thời thanh xuân đại ba nương, vạn không có ngóng trong nàng không tốt đạo lý. Phó Lao Phu Nhân thật sự động giận nếu không phải cố vệ thị trưởng tức thể diện, tất sẽ hung hăng gian dậy. Vệ thị ngậm miệng, nghĩ nếu là thời thanh xuân thật sự sống không lâu, ấn luật pháp, vương phủ sẽ trả lại của hồi môn. Nàng trơ mắt mà nhìn lao thái thái mệnh thẩm bà tử đi cấp nhị phòng đưa của hồi môn đơn tử, cùng chính mình nữ nhi trao đổi một cái lẫn nhau đều biết đến ánh mắt. Thẩm bà tử chân trước mới ra môn, vệ thị liền tìm lấy cớ rời đi vui mừng viện, mang theo phó chân hoa, chạy nhanh đến nhị phòng sơn Hình thị vừa thấy thẩm bà tử đưa tới của hồi môn đơn tử, liền biết đào giống bà mẫu non nửa nhà kho, trong lòng cảm ơn không thôi. Nàng nghĩ nữ nhi nói không cần của hồi môn nói. Đang muốn đẩy tử, liền thấy vệ thị một chân bước vào môn. Đệ muội, ngươi nhìn xem, bà bà đem chính mình nhà kho hảo đồ vật đều lấy ra tới, coi như thời thanh xuân của hồi môn. Muốn ta nói, chúng ta trong phủ chính là có bốn cái cô nương, thiên nương cùng thiên nương không đề cập tới, chúng ta chân tỷ nhi mới hẳn là đầu một phần. Ngươi nói bà bà làm như vậy, có phải hay không quá chút? Đại tẩu, thân là con dâu, sao lại có thể vọng nghị trường bối? Ba bà, bà là cái dạng gì người, nơi nào khả năng sẽ hủy khuất bất luận cái gì một cái cháu gái. Chờ chân tỷ nhi xuất ra khi, của hồi môn không phải ít. Phần 23 Vệ thị hừ một tiếng, lão nhị tức phụ đứng nói chuyện không chê eo đau. Nhị phong ngăn thịt, lưu lại xương cốt cho các nàng, kêu các nàng như thế nào gặm. Đệ muội, ngươi nói mát nói được nhẹ nhàng, thứ tốt đều bị thời thành xuân được, đến thiên chân tỷ nhi khi. Nơi nào còn có cái gì giống dạng đồ vật Muốn ta nói à, Phương Tỷ Nhi nếu là cái hiểu chuyện, liền sẽ không chịu nhiều như vậy của hồi môn. Lòng tham dễ giảm thọ, ngươi nói có phải hay không cái này lý? Đại tẩu, ngươi là Phương Tỷ Nhi Đại Ba Mẫu, nào có chú chính mình chất nữ nhi đạo lý? Cái gọi là trưởng bối ban, không thể từ. Chúng ta Phương Tỷ Nhi đến trưởng bối niềm vui, đó là thiên đại phúc khí, tất sẽ trăm tuổi bình an. Các trưởng bối nói chuyện. Bọn tiểu bối không nên xem thường, phó chân hoa ánh mắt mơ hồ, không biết muốn rơi xuống nơi nào. Thẩm bà tử còn chưa đi, đứng ở trong một góc mũi mắt xem tâm. Thời Thanh Xuân từ hình thị trong tay lấy quá của hồi môn đơn tử, tùy ý đảo qua, hỏi nàng, "Thẩm ma ma, tổ mẫu đưa đơn tử tới khi, có không nói qua, mấy thứ này cho ta, chính là của ta, tùy ta xử trí." "Này, của hồi môn là Tam tiểu thư, nghĩ đến là từ Tam tiểu thư định đoạt." Ma ta còn là phái người đi hỏi qua tổ mẫu, lại làm tính toán. Thời thanh xuân đưa tới tam hỷ, mệnh nàng cùng thẩm bà tử cùng đi vui mừng viện. Vệ thị bị thời thanh xuân hành động làm cho có chút mặc danh, chờ không bao lâu sau, tam hỷ tới phục mệnh. Nói lao phu nhân nói rõ, của hồi môn đưa đến nhị phòng, chính là thời thanh xuân tài sản riêng, tùy nàng xử trí. Nàng nhẹ nhàng cười, đem của hồi môn đơn tử đưa cho hình thị, kiêu ngạo nói, nương. Thu hảo, mấy thứ này đều là chúng ta. Vệ thì tức giận đến thật hừ hừ, trong kinh nào có như vậy bất công lao thái thái, không yêu đích trưởng ái đích thứ. Phu quân hai huynh đệ như thế, đến phiên tôn bối, vẫn là như vậy. Phương tỉ nhi thật là đụng phải đại vận, không biết xử cái gì biện pháp, thế nhưng dẫn tới vương già cưới ngươi vì phi. Ngươi đại tỷ liền bất đồng, nhất quy củ bất quá người, mỗi ngày đại môn không ra, nhị môn không mại, không có phương tỉ nhi như vậy hảo vật khí. Đại tẩu, chân tỷ nhi sắc thật quy củ, quy củ tới tay chân cũng không biết như thế nào phóng mới hảo. Ra cửa làm khách, đều có thể cuống chân cuống tay, ở nam tử trước mặt rơi xuống nước, vận khí thật sự là kém. Đệ muội, vệ thị thanh âm cất cao, hiển thị tức giận đến không nhẹ. Hình thị cầm trong tay của hồi môn đơn tử chết hảo, cất vào trong tay áo mỹ mắt cũng chưa ngân một chút. Đại tẩu, ta mắt không hoa nhị không điếc, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta xem chân tỉ nhi rơi xuống nước sau bị thương thân, sắc mặt cũng không tốt, đại tẩu có rảnh ở chỗ này la to, còn không bằng sớm chút đưa nàng trở về nghỉ tạm. Vệ thị liền kém không có dầm chân, phó chân hoa lôi kéo nàng quần áo, ý bảo đi về trước lại nói. Các nàng vừa đi, hình thị trên mặt tái hiện khuôn mặt ru sầu. Nương, chờ tổ mẫu đem của hồi môn đưa lại đây sau, ngươi cẩn thận chọn trọn, nhặt một ít đẹp sung bề mặt đồ vật ra tới, còn lại ngươi thu hồi phóng hảo. Phương Tỷ Nhi, ngươi cái gì đều không mang theo, ở Vương Phủ như thế nào sinh hoạt. Nương, Vương Phủ không thể thiếu ta một ngụm ăn, lại nói liền dương trên mặt đồ vật, cũng đủ ta chi tiêu. Vạn nhất thực sự có không tiện tay thời điểm, ta khiến cho Tam Hỷ trở về lấy vài thứ. Phương Tỷ Nhi, Nương, ngươi nghe ta. Thời thanh xuân thái độ thập phần kiên quyết, hình thị lại có chút thế đoạn, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý trong lòng hạ quyết tâm đem một ít của hồi môn chết thành bà thành cấp nữ nhi bằng thân ba ngày thời gian quá đuổi áo cưới chỉ có thể ở trang phục cửa hàng mua hình thị bất chấp thương cảm vội vã mà ra phủ đem ấp kinh nổi danh trang phục cửa hàng đều đi dạo một lần tuyển tới tuyển đi chọn chung một bộ lấy tới cấp nữ nhi thí xuyên lúc này thời tiết đã tối thiến nương thân ảnh ở sân bên ngoài buổi hồi thời thanh xuân nhìn thấy mệnh tam hỉ đem thiến nương mời vào tới gặp qua mẫu thân Hình thị thái độ lanh lanh đạm đạm, thầm nghĩ cái này thứ nữ, còn tính có tâm, biết tới xem phương tỉ nhi. Phương muội muội, ta lo lắng ngươi, sợ ngươi khổ sở trong lòng thiến nương là tính canh giờ tới, ban ngày không dám tới, sợ đụng tới phụ thân mâu thân, thừa dịp chiều hôm, mới dám lộ diện. Ta không có việc gì, vui mừng đều không kịp. Thời thanh xuân thoải mái mà nói, trên mặt không có nửa điểm bị sắc, thiến nương nửa tin nửa ngờ. Một bộ tưởng lưu không dám lưu bộ dáng, giống như còn có chuyện muốn nói. Nhị tỷ ngồi đi, có chuyện gì liền nói. Thiến nương nhìn thời thanh xuân trên người áo cưới, theo công cùng hình thức đều tính không tồi. Nhưng rốt cuộc không phải lượng thân đặt làm, mặc vào cũng không phải rất đẹp. Mậu thân. Ta muội muội, Ta thêu công hảo, nếu là các ngươi không chê. Ta giúp ngươi sửa sửa. Ngươi thật sự có thể sửa. Đặt câu hỏi chính là hình thị. mẫu thân. Có thể. Còn có Hồng Nhạn giúp đỡ. Thiến nương nhu nhu mà nói, nàng tưởng giúp Phương mội muội, lại sợ chọc đến mẹ cả không mừng, thanh âm càng nói càng tiểu, gần như không thể nghe thấy. Hình thị không nói lời nào, thiến nương cho rằng nàng ở sinh khí, càng thêm đại khí không dám ra. Nương, ta biết đại tỷ theo công, ngươi liền giao cho đại tỷ đi. Vậy được rồi, liền phiền toái ngươi. Hình thị do dự một chút, cuối cùng là gật đầu đồng ý. Thiến nương vui mừng mà hút cái mũi, hốc mắt phiếm hồng. Thời thanh xuân lôi kéo tay nàng, đến bình phòng mặt sau đo kích cỡ. Lượng hảo kích cỡ, thời thanh xuân cởi áo cưới. Nàng đôi tay tiếp nhận, một khắc không dám chỉ hoãn, cáo tử rời đi, chuẩn bị đi tái giá ý địa. Nàng nhưng thật ra cái biết lễ. Hình thị cảm khái. Thời thanh xuân nhân cơ hội nói, nương, nhị tỷ người không tồi, tính tình yếu đi chút. Người như vậy ở nhà cao cửa rộng khó có đường sống còn không bằng sinh hoạt ở đơn giản nhân gia. Bằng thiến nương xuất thân, ở nhà cao cửa rộng nào có cái gì hảo danh phận, hoặc là là quý thiếp, hoặc là chính là không được sủng ái con vợ lẽ tức phụ. Này hai loại nữ nhân, tại hậu trạch chung là nhất bị khinh bỉ, nhất dễ bị xa lánh. Ta phương tỉ nhi là thiên hạ nhất lương thiện cô nương. Nương minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ nhìn, thế nàng tìm một cái người trong sạch. Nương thời thanh xuân tiến sát mẫu thân trong lòng lực. Ngươi là trên đời này tốt nhất nương. Hình thị vỗ nhẹ nàng bối, Nghỉ non nói, nương hẳn là cảm tạ ngươi, Là bởi vì ta phương tỉ nhi, Cho nên ta mới thành nương. Nếu không phải ngươi, Nơi nào sẽ có ngươi hai cái đệ đệ, Bọn họ đều là ngươi mang đến. Thời thanh xuân động dung, Thế gian chi thân, Duy thân tình tối cao trí thuần. Vì nàng người nhà, Nàng không thể hành động theo cảm tình, Cần thiết đến hảo hảo cùng thất vương ra ở chung để tránh chọc giận cái kia tùy thời nổi điên vương ra, mắt thấy thiên đều hắt ấu, hình thị mới đứng dậy rời đi. Thời thanh xuân đưa nàng đến viện muôn ngoại, xoay người về phòng hết sức, tựa nhớ tới cái gì, chiều không chung nói, các ngươi hôm nay ai đem ta đẩy ra đi, ta người này mang thù thật sự, trở thành các ngươi nữ chủ tử, lại hảo hảo cùng các ngươi tính sổ. Trên nóc nhà ẩn bảy thân mình run một chút, thoáng nhìn ẩn tám đồng tình ánh mắt. Ẩn bảy trong lòng nổi lên điểm xấu cảm giác, tân vương phi một khi nhập phủ, chính mình ước chừng là chết chắc rồi. Chương 27 khuyên lui. Thất vương ra muốn cưới vương phi tin tức bằng nhanh tốc độ chuyển khắp kinh thành, thấy sự tình phát sinh thành ngọc tiểu bị chịu đả kích. Nàng tưởng không rõ, thất vương ra như thế nào sẽ cưới phó gia vị kia tam cô nương. Chính mình vô luận là xuất thân vẫn là diện mạo thượng, đều thắng đối phương một bậc. Hơn nữa chính mình giống như trưởng tỷ tướng mạo, Vương gia muốn tục huyền, chính mình là tốt nhất người được chọn, hắn không có lý do gì khác cưới người khác. Đúng rồi, nhất định là tàu trải qua phép khích tướng. Trước mắt bao người, vương gia khó có thể xuống đài, nói khí lời nói. Phó Tam Cô Nương nếu là cái có tự mình hiểu lấy người, nên cự chịu việc hôn nhân này, vương gia thiên kim thân thể, cũng không phải là đối phương một cái từ ngũ phẩm tiểu quan chi nữ có thể mơ ước. Nàng suy nghĩ một đêm, tỉ mỉ giả dạng một phen. Sai người bị tiệu kia phó tam cô nương không biết lễ Nàng muốn tới cửa hảo hảo đánh thức đối phương tiêu đối phương biết khó mà lui Thời thanh xuân nghe được hạ nhân tới báo Nói Thành Ngọc Kiều tới cửa Vô ngữ nhìn trời Tưởng đều không cần tưởng Nàng liền đoán ra Thành Ngọc Kiều tới cửa ý đồ đến Nếu là tới thị huy Nàng cũng không dùng tới vội vàng nên đón Đơn giản ngồi ở trong phòng Chờ khách không mời mà đến lại đây Thành Ngọc Kiều tỉ mỉ an diện quá Phấn bạch váy dài, bên ngoài cháo một kiện bột bạc đường viền hoa áo choàng, Sơ cao cao tiên cô búi tóc, giữa chán rán đào hoa điển, di tuổi hạ phàm tiên tử, nàng sắc mặt thanh nhã, cao ngạo khéo léo, thanh nhị tiểu thư, thật đúng là khách đi đến. Ngọc Kiều lâu nghe phó tam tiểu thư, lần trước ở trong chùa tương lộ, bất đắc di ở trung quang án, thường giác tiên lỗi, hôm nay mạo muội tới cửa, mong rằng phó tam tiểu thư thứ lỗi. Thanh nhị tiểu thư quý nhân nhiều chuyện. Có thể nhớ rõ thời thanh xuân, đó là thời thanh xuân phúc khí. Không biết thành nhị tiểu thư đến tuột cùng vì sao sự mà đến. Thanh Ngọc Tiểu vừa lòng nàng trực tiếp, vừa lúc đỡ phải chính mình lo lắng chu toàn. Ta đúng là vì phó tam tiểu thư sự tình mà đến. Hôm qua ở ta ra môn trước, nghe nói phó tam tiểu thư bị cực đại bị khuất. Nàng nói, đồng tình mà nhìn thời thanh xuân. Cái gì bị khuất? Vương gia lúc ấy ở nổi nóng, nôn ngữ hà khắc. Bất quá ngẫm lại nên minh bạch, hắn thân phận tôn quý, thường có không biết xấu hổ nữ tử ra vẻ cho hề, tưởng khiến cho hắn chú ý hắn tất là đem ngươi cũng trở thành như vậy tùy tiện nữ tử. Ngọc Tiều ở chỗ này thế hắn hướng ngươi bồi cái không phải. Thời thanh xuân càng thêm vô ngữ, nàng là thất vương gia người nào, dùng đến nàng đại hắn hướng chính mình nhận lỗi. Chính mình cùng thất vương gia chi gian gân đoán, không đáng nàng một ngoại nhân tới giả mù sa mưa mà làm người tốt. Thanh nhị tiểu thư nói được thời thanh xuân càng thêm hồ đồ, hôn qua vương ra ở trước mặt mọi người mở miệng cầu thú, là thời thanh xuân tiền sinh đã tu luyện phúc khí. Thời thanh xuân nói, gái đúng chỗ ngưa mà cuối đầu, lộ ra một mặt thẹn thùng. Cũng không phải là kiếp trước sai, quái liền tự trách mình kiếp trước nhìn nhiều kia liếc mắt một cái, thế cho nên trọng sinh sau ở trong sơn động nhận ra hắn tới, trống rông dây dưa ở bên nhau. Ngọc Tiếu nghe nói phó tam tiểu thư khuynh tâm bùi công tử một lòng say mê hệ ở hắn thân. Nếu là phó tam tiểu thư nguyện ý, vương ra bên kia Ngọc Kiều giúp ngươi khuyên bảo, định làm ngươi cùng bùi công tử hỉ kết liên lý. Thanh nhị tiểu thư chẳng lẽ không biết, bùi ra đã lui thân. Bùi công tử trong lòng có người, thời thanh xuân chính là biết hắn trong lòng người là ai, thanh nhị tiểu thư không biết sao. Bùi công tử sự tình, Ngọc Kiều như thế nào sẽ biết? Thanh Ngọc Kiều ngực phập phồng, trên mặt mang ra tức giận. Ám chế nhạo thời thanh xuân không biết điều. Phó Tam Tiểu Thư, nói vậy ngươi hẳn là biết vương ra là cái dạng gì người, hắn thâm ái ta trưởng tỷ. Trưởng tỷ mất nhiều năm, hắn nhớ mãi không quên. Hắn ngày hôm qua là nhất thời khí lời nói, ngươi ngàn vạn chớ có thật sự, miễn cho tương lai hối hận không kịp. Nàng đối chính mình nha đầu nháy mắt, nha đầu trình lên một vật. Phó Tam Tiểu Thư, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, vì bồi thường ngươi hôm qua chịu vì khuất, mấy thứ này thỉnh ngươi nhận lấy. Thời thanh xuân nhìn thấy nàng trong tay đồ vật, không nhịn được mà bật cười, lại là thật dày một sắp ngân phiếu, ít nói cũng có mấy ngàn lượng. Này thanh ngọc tiểu ra tay nhưng thật ra rộng rãi. Đáng tiếc, này bút tiền bạc, nàng không dám thu. Thanh nhị tiểu thư, thất vương ra cùng ta thực mau liền phải trở thành phu thê, người này cử là ý gì? Chúng ta vị hôn phu thê chi gian sự tình sao có thể làm người ngoài nhung tay. Thanh ngọc tiểu nhéo ngân phiếu tay phát lực buộc chặt. Đầu ngón tay trở nên trắng, thời thanh xuân trong miệng phu thê hai chữ thật sâu đau đớn nàng tâm. Nàng rốt cuộc không hề trang, thu hồi dối trá đồng tình, lộ ra khinh thường cùng lạnh nhạt. Phó tam tiểu thư, thất vương ra thân phận tôn quý, không phải ngươi một cái viên ngoại làng chi nữ có thể leo lên, ta khuyên ngươi thức thời chút, chớ có làm cho cuối cùng gà bay trứng vỡ, không chọc một thân thị phi. Thời thanh xuân thấy nàng không hề trang, chính mình cũng thay đổi một cái biểu tình. Thanh nhị tiểu thư, cuối cùng câu nói kia, ta đồng dạng cũng muốn tặng cho ngươi. Nhân sinh trên đời, vì cầu tiền đồ nhiều chút tính kế không gì đáng trách. Nếu đem người khác trở thành ngốc tử, sớm hay muộn sẽ có có hại kia một ngày. Mặc cho rằng thiên hạ nam nhân đều có tình, thật tới rồi tánh mạng thời điểm mấu chốt, ngươi này hứng nhan, bất quá là cụ sương khô. Thanh ngọc tiểu biến sắc, ánh mắt sắc bén lên, nhưng thật ra coi khinh phó tam tiểu thư, như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi không tiếp thu ta hảo ý, ta đây cũng không ổng công làm người tốt. Vương gia tính tỉnh ta nhất rõ ràng, hôm qua việc chắc là ngươi tính kế đi, vương gia biết trận tướng, định sẽ không nhẹ tha cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, nàng mặt lạnh lùng cáo tử, thời thanh xuân liền đưa đều không có phái người đưa một chút. Bụng dạ khó lường thả không thỉnh tự đến khách nhân, không đáng kết giao. Không biết phó chân hoa là như thế nào biết tin tức, thay ngọc tiểu chân trước đi. Sau lưng liền xuất hiện ở thời Thanh Xuân trong viện. Thời Thanh Xuân mặc kệ nàng, ngồi uống trà thủy, một ngụm tiếp một ngụm, mỹ mắt đều lười đến nơn một cái. Phương Muội Muội, Thanh nhị tiểu thư tới cửa làm cái gì? Đại tỷ tin tức nhưng thật ra linh thông, thật không giống như là cấm túc phản tình người. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Phương Muội Muội, ngươi xả đổ vô dụng làm cái gì? Phó chân hoa rất là nôn nóng. Thời Thanh Xuân lại nhấp một hớp nước trà không chút để ý mà liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ta vì sao phải nói cho đại tỷ. Ngươi phó chân hoa chỉ vào nàng, chỉ bằng ta là ngươi đại tỷ, sợ ngươi có hại, cho nên quan tâm một chút, có gì sai. Vậy cảm ơn đại tỷ, ta chuyện gì đều không có. Ta hậu thiên liền phải xuất giá, muốn vội sự tình quá nhiều, liền không bồi đại tỷ nói chuyện, đại tỷ thỉnh tự tiện. Nói xong, thời thanh xuân đứng dậy, mang theo tam hỷ đi cha mẹ sân. Phó chân hoa ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, đá đá ngạch cửa giận dữ rời đi. Phần 24 Thời thanh xuân đi đến nửa đường thượng, bị phó lao phu nhân phái người kêu đi. Nàng tiến vui mừng việc khi, phó lao phu nhân chính quỷ gối đệm hương bổ thượng nhậm kinh. Tổ mẫu, ngài tìm ta. Phó lao phu nhân mở mắt ra, từ thẩm bà tử đỡ đứng dậy, ý bảo thời thanh xuân ngồi gần chút. Phương tỉ nhi, việc hôn nhân này. Tổ mẫu càng muốn trong lòng càng không ăn ổn. Ta biết ngươi bị khuất, chính là chúng ta phó gia thế yếu, đắc tội không nổi vương gia. Con của ta, ngươi nhưng minh bạch tổ mẫu trong lòng khổ. Tổ mẫu, cháu gái minh bạch, ta không oán. Thời thanh xuân chưa bao giờ có nghĩ tới, tổ mẫu sẽ vì nàng cùng thất vương gia đối kháng. Tiếp trước, nàng ở bùi phủ quá đến không như ý, tổ mẫu đều không có mở miệng khuyên nàng hòa ly. Tổ mẫu là yêu thương nàng. Nhưng càng chú trọng chính là toàn bộ phó phủ hương vong Con của ta phó lao phu nhân lôi kéo tay nàng Mà thôi nàng ngu bằng tay Tổ mẫu liền biết Ngươi là cái hiểu chuyện Thức đại thể Biết đúng mực Kia thất vương gia trọng tình trọng nghĩa Ứng không phải khó ở chung người Ngươi vào phủ sau Nhất định phải hầu hạ hảo vương gia Thế hắn xử lý nội trạch Nhật tử là người quá ra tới Ngươi dụng tâm Vương gia sẽ xem ở trong mắt Về sau sinh hạ con vợ cả liền vạn sự không sợ. Ngươi nghe minh bạch tổ mẫu ý tứ sao. Thời thanh xuân gật đầu, nàng nghe minh bạch. Nhưng nàng cùng thất vương ra không phải đại gia tưởng tượng bộ dáng, cái gì sinh con vợ cả, cùng nàng không quan hệ. Phó Lao Phu Nhân khen ngợi, nàng liền biết Phương Tỷ Nhi sẽ lý giải chính mình khổ tâm. Nàng thế Phương Tỷ Nhi bị hạ phong phú của hồi môn, chính là tưởng đền bù chính mình ấy náy cảm. Việc hôn nhân hấp tấp, ủy khuất người. Tổ mẫu. Phương Tỷ Nhi, gà chồng sau không thể so ở nhà mẹ đẻ, nhớ kỹ vạn sự ẩn nhẫn, mới có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Cháu gai nhớ kỹ, ta đã sai người thông báo quen biết nhân ra, thành thân ngày ấy, có khả năng khách khứa không nhiều lắm. Tổ mẫu, xin lỗi ngươi. Việc hôn nhân này, mang cho phó ra không phải không khí vui mừng, tất cả đều là lo lắng. Phó Lao Phu Nhân không cần hỏi thăm liền biết, trong kinh bao nhiêu người ra trở chế dễ ước. Đáng thương nàng Phương Tỷ Nhi. Nàng khẩn cầu Phật tổ phù hộ, Phương Tỷ Nhi gả qua đi sau thuận thuận lợi lợi. Thời thanh xuân nhưng thật ra không sao cả, phong cảnh đại gả lại như thế nào. Tiếp trước, trong phủ làm vạn toàn chuẩn bị đưa nàng xuất giá, xuất giá ngày ấy khách khứa mãn môn, cuối cùng nàng nhật tử còn không phải quá đến không như ý. Tổ mẫu, cháu gái không cảm thấy bị khuất. Hảo, hảo hai tử. Phó Lao phu nhân vui mừng không thôi. Lôi kéo tay nàng thật lâu không vô ra. Nhị phòng chính viện, hình thị chính vì khó. Hậu thiên nữ nhi liền phải xuất giá, thời gian như vậy đổi, liền thiếp cưới đều không kịp đưa. Đến lúc đó liền tính là đại làm miến hội, cũng không nhất định có người tới cửa chúc mừng. Nghe nói bà mẫu bên kia phái người ai ra đưa hỉ tin, nàng nghĩ nghĩ, mệnh chính mình bà tử tự mình đi một chuyến nhà mẹ đẻ. Hình người nhà đã sớm nghe xong nghe đồn, đang chuẩn bị tới cửa, nghe được báo tin. Vội vàng mà bị xe đến phó phủ. Thấy nhà mẹ đẻ người, hình thị miễn cưỡng cười vui, đối hai cái cháu trai là tán lại tán. Hình ra quan giai không quá cao, hình thị ca ca là ngũ phẩm công bộ làng trùng, cưới vợ ngụy Thị, là bá phủ đích đấu nữ. Nguyên triều tự khai quốc tới nay, tiền triều lưu lại tới thế gia quan viên đều có thể may mắn còn tồn tại, chẳng qua phong cảnh giảm đi. ngụy Thị vội hỏi hình thị sao lại thế này. Hình thị đem chính mình biết đến đều nói một lần, nói đến chính mình nữ nhi, không tránh được nước mắt nước. Hình ra hai tử, trưởng tử danh gọi hình mặc, con thứ danh gọi hình yên. Hình mặc đã đính hôn, phía trước hình thị tưởng đem nữ nhi đính hôn chính là hình yên. Hình yên diện mạo trắng nón, rất có nho học chi phong. Hắn trong lòng đối với cô cô ra biểu muội cũng là có hảo cảm, phía trước bởi vì biểu tỷ từ nhỏ đính hôn cấp đùi ra, hắn không dám biểu lộ ra tới. Ngụy thị hỏi thanh tình huống, bên kia thẩm bà tử lãnh thời thanh xuân tiến bảo. Thời thanh xuân nhìn thấy tuổi trẻ rất nhiều cậu mợ, trong lòng không khỏi một phen cảm khái. Phó hương minh cùng phó hương tề cũng đổi tới, tỉ đệ ba người hướng cậu mợ thỉnh an. Thỉnh qua an sau, bọn tiểu bồi tất nhiên là rời đi, lưu lại các trưởng bối nghị sự. Rốt cuộc nam nữ có khác, thời thanh xuân sai sau một bước đi tới. Phía trước hình nghiên cố ý thả chậm bước chân, chờ đến cùng mấy người sai khai khoảng cách. Hắn nhanh chóng xoay người. Phương muội muội, Nếu là ngươi ở vương phủ quá đến không tốt. Ta là nói nếu có như vậy một ngày, ngươi rời đi vương phủ, ta nguyện ý. Cưới ngươi. Hắn lấy hết can đảm nói xong câu đó, liền quay đầu đuổi kịp phía trước người. Thời thanh xuân sững sở ở đường trường, nhớ tới kiếp trước, nghiên biểu ca kéo dài tới gần 30 mười đón, đón dâu, chẳng lẽ. Nếu nghiên biểu ca thật đối nàng có tình, nàng càng không thể liên lụy hắn. Hình người nhà ở phó phủ ở lại, còn có một ít quen biết nhân ra lục tục đưa tới hạ lễ, phó ra rốt cuộc có làm hỷ sự không khí. Ở thanh thân trước một đêm, ngao đến hai mắt đỏ bừng thiến nương rốt cuộc đem hỷ phục sửa hảo. Thời thanh xuân ở mẫu thân cùng thứ tỷ nhìn chăm chú hạ, thay hỷ phục. Thiến nương tay thực xảo, sửa đến thập phần vừa người. Đỏ thâm hỷ phục sấn đến nàng ra thịt càng thêm tái tuyết, mặt mày sinh động. Hình thị trên mặt mang theo vui mừng, trong mắt phiếm lệ quang. Trong gương, chiếu ra nghiên lệ nữ tử. Thời thanh xuân yên lặng nhìn, giống không quen biết giống nhau. Kiếp trước kiếp này, hai lần gà chồng tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước chính mình, là thèn thùng, mãn nhãn đều là đối tương lai khắc khao. Hiện tại chính mình, là bình tĩnh, con đường phía trước đã biết, vô hỉ vô bi. chương 28 bào phụ, của hồi môn đã trang điểm xong, hình thị an bài trang dương đều là chính mình tâm phúc. Bọn hạ nhân bị trịnh trọng giao đãi quá, một chữ đều không được lộ ra, nếu không nhẹ thì bán đi, nặng thì đánh chết. Sự tình quan nữ nhi thanh danh, hòa khí như hình thị, đều lấy ra lôi đỉnh chi thế, lấy thế áp người. Đơn tử ở thời thanh xuân trong tay, mặt trên đồ vật đều bị hình thị phong ấn ở tư khố, chìa khóa không có giao cho bà tử, mà là hình thị chính mình thu. Bãi ở trong sân hòm siểng đều ấn thời thanh xuân yêu cầu, trên mặt bãi một tầng thật vật phía dưới đều điền cục đá. Phó lao phu nhân nơi đó, hình thị không dám dấu dếm. Biết được hết thể đều là cháu gái chính mình chủ ý, lão phu nhân nặng nghề mà thở dài, ngầm đồng ý không nói. Những cái đó khấu hạ tới của hồi môn, cũng dựa theo cháu gái ý tứ, lưu tại nhị phòng. Thân khởi, thời thanh xuân bị kêu lên trang điểm. Phó phủ cửa, tê tiệu rất nhiều người, tham đầu tham não. Hôi minh sắp trời, mọi người bộ mặt mơ hồ chỉ có thể từ bọn họ nghị luận trong giọng nói, suy đoán bọn họ lúc này hưng phấn. Đó là một loại xem náo nhiệt, phẩm tuồng tâm thái. Bọn họ chờ đợi phó gia hôm nay có thể phát sinh sự tình gì, tốt nhất là có thể làm cho bọn họ ở trà trước sau khi ăn xong nói tốt nhất một thời gian. Phó gia người thực bất đắc dĩ, ngày đại hỷ tổng không thể đổi người. Phó Lao Phu nhân thỉnh người tính quá giờ lành, bóp canh giờ đưa cháu gái thượng tiểu hoa. Hình thị quay lưng lại, Khóc đến hai vai run rẩy, Lại như thế nào hướng chỗ tốt tưởng Đều không tránh được lo lắng hãi hùng Phó vạn dằm là phụ thân Rất nhiều lời nói khó mà nói Chỉ không ngừng giao đại nữ nhi Ngàn vạn muốn chiếu cố hảo tự mình Ấn lệ, nữ nhi xuất giá Tứ huynh trưởng bối ra cửa Đại phòng phó hưng sương cảm thấy mất mặt Trang bệnh không ra Vệ thị giả mù sa mưa mà sai người đi gọi phó hưng thịnh lão phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh Sợ ngày đại hỉ chiêu đen ủi, chịu đựng không có phát tác. Phó hương minh sung phong nhận việc ra tới, muốn bôi thân tỷ ra cửa. Phó vạn dằm miệng đầy đồng ý, mặc kệ vệ thị khuynh khắc biến hắc mặt. Thời thanh xuân bị chính mình thân đệ bối ra cửa, phủ bên ngoài dừng lại chính là phó gia bị hạ kiệu hoa. Thất vương phủ bên kia, tất nhiên là nửa điểm động tĩnh cũng không có, càng không thể phái người tới đón thân. hắn đôi mắt đỏ bừng, tay nắm chặt thành quyền. Liền tưởng đem thời thanh xuân trở về bối. Tê đệ, chớ có tùy hứng, ngẫm lại tổ mẫu, ngẫm lại phụ thân cùng mẫu thân. Thời thanh xuân quá khẽ, mệnh hắn không thể xoay người. Từ xưa xuất gia nữ không thể quay đầu lại, kia sẽ bị coi là không may mắn. Phó Hưng tề chịu đựng bi thống, đem thân tỷ bối đến kiệu hoa trước. Tam hỉ cùng tứ hỉ xăm nàng, đỡ tiến bên trong kiệu. Đỏ thâm kiệu mảnh ru xuống, thời thanh xuân ngồi ở cố kiệu trùng, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Như là người lạc vào trong cảnh lại như là đứng ngoài cuộc xem náo nhiệt giống nhau, liền nàng chính mình đều phân không rõ, rốt cuộc là kiếp trước đang nằm mơ, vẫn là kiếp này đang nằm mơ. Chỉ nghe được chiêng chống tề minh, cô kiệu bị nâng lên. Phó ra đưa thân đội ngũ cùng những người khác ra cũng không bất đồng, phó hương tề làm anh em vợ, cười ở đại mã thượng đưa gả. Kiệu hoa mặt sau là vừa nhấc nâng của hồi môn, mặt trên chất hồng lua. Ước chừng được rồi một nửa lộ. Thời thanh xuân ăn mấy khối đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm, lót lót bụng Đội ngũ mặt sau, theo không ít chuyển tốt người. Người khác đều muốn biết, thất vương gia có nhận biết hay không việc hôn nhân này. hiển nhiên, bọn họ không có thể xem thành chê cười. Cho dù nghe tới hoang đường vô lý, người khác đều cho rằng là không có khả năng sự tình, đưa thân đội ngũ nhưng vẫn thông suốt. Tiệu hoa vòng thành một vòng, nâng đến vương phủ cửa. Vương phủ đại môn nhắm chặt, trang nghiêm túc ngủ Bên trái chỗ, dừng lại một chiếc hoa lệ xe ngựa, xe ngựa bên cạnh bà tử bọn nha đầu các các biểu tình tức giận. Bất thiện chiều đưa thân đội ngũ vọng lại đây. Kiệu hoa dừng lại, tứ hỉ ở bên ngoài nhỏ rộng mà nói, tiểu thư, vương phủ quận cung ế, môn đều đóng lại. Thời thanh xuân đã sớm dự đoán được sẽ như thế, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn. Nàng nghe được đại đệ đệ sai người đi tiêu cửa. Trong xe ngựa truyền đến thanh duyệt giọng nữ, phó tam tiểu thư. Ta đã sớm nói qua, vương phủ môn không phải hào tiến. Nguyên lai là thành ngọc tiểu, nàng nhưng thật ra chưa từ bỏ ý định, chạy đến vương phủ cửa tới đồ nàng. Bất quá xem nàng ở vương phủ ngoại, sợ cũng vào không được vương phủ, an bế môn canh. Thời thanh xuân là tân nương tử, lại như thế nào không thèm để ý việc hôn nhân, đều không thể cùng người ở bên ngoài cãi cọ lên. Đồng dạng đại đệ đệ là nam tử, không thể cùng nữ tử khởi miệng lưỡi, nếu không lan truyền đi ra ngoài. Hỏng rồi thanh danh. Nàng để sát vào kiệu mảnh, nhỏ rộng mà đối tứ hỉ nhẹ giọng thì thầm mấy phen. Tứ hỉ ấn thời thanh xuân phân phó, trả lời thanh ngọc kiều, hồi thanh gia nhị tiểu thư. Chúng ta tiểu thư là vương gia chính miệng hứa vương phi, xuất hiện ở vương phủ cửa danh chính ngôn thuận. Chúng ta tiểu thư làm nô tỳ hỏi một câu, thanh nhị tiểu thư là cái gì thân phận, xuất hiện ở chỗ này ra sao dụng ý. Thanh ngọc kiều lạnh như băng xương mà ngồi ở trong xe ngựa. Nghe vậy tức giận. Này phó tam tiểu thư thật không hiểu cái gọi là, chính mình đường đường hầu phủ chi nữ hỏi chuyện, nàng dám phái cái nha đầu ra tới trả lời. Trong xe ngựa một cái nha đầu ra tới, chiều bên cạnh bà tử ý bảo. Tứ hỉ nhìn đối diện bà tử tiến đến bên trong kiệu, một lát sau, kia bà tử đứng thẳng thân mình, đúng lý hợp tình nói, chúng ta hầu phủ cùng vương phủ là quan hệ thông ra, hai nhà vẫn luôn đều có đi lại, kinh nghe vương ra lại cưới. Chúng ta tự nhiên là tới chúc mừng. Trên thực tế, này ba ngày, thầy Ngọc Tiểu ngày ngày cầu kiến thất vương ra, thất vương ra tránh mà không thấy. Nàng không hiểu, chính mình có thể bỏ xuống nữ tử rụt rẻ, vương ra vì sao nhìn không thấy nàng thiệt tình. Nàng không cam lòng, chính mình nơi nào không bằng phó tam. Nhìn đến vương phủ đại môn nhắm chặt, nàng tức hỉ lại tức. Hỉ chính là vương ra quả nhiên không nhận cửa này thân, khi chính là vương ra liền nàng cũng không thấy. Thời thanh xuân ở bên trong tiểu lộ ra khinh thường biểu tình, thành ngọc tiểu nhưng thật ra chấp nhất. Nàng liên tưởng không rõ, thất vương ra trừ bỏ xuất thân hảo, lớn lên đẹp chút, cái khác địa phương nơi nào đáng giá một nữ tử khang khang một mực. Nàng thấp gọi tứ hỉ, lại thì thầm vài câu. Tứ hỉ huy một chút khăn, làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cả kinh nói, nguyên lai là thành gia nhị tiểu thư là tới chúc mừng, chúng ta tiểu thư còn tưởng rằng ngài có thể làm vương gia chủ. Thế nhưng dự đoán được chúng ta vào không được phủ. Vây xem đám người vừa rồi vẫn luôn đều nghiêm túc là nghe các nàng hai bên kêu gọi, nghe được tứ hỉ nói như vậy, có người khe khe nói nhỏ lên. Có người nói thành ngọc tiểu không biết xấu hổ, trước vương phi đều chết đi nhiều năm, nàng một cái chưa xuất các nữ tử sao có thể tùy ý đăng vương phủ môn. Lời này bị mặt khác người bác bỏ đi, bọn họ cho rằng thành ngọc tiểu không hổ là tiểu thư khuê các, thức đại thể, không câu nệ tiểu tiết. Mắt thấy vương phủ bên ngoài ấm ý một mảnh, vương phủ đại môn như cũ nhắm chặt. Thời thanh xuân sai người lại đi tiêu cửa, nàng nếu tới, vô luận như thế nào, đều phải tiến vương phủ đại môn. Bằng không, nàng chính là ấp kinh lớn nhất chê cười, không chỉ có là chính mình mặt mũi vô tồn, chính là toàn bộ phó gia, đều phải bị nàng liên lụy. Bên kia thành ngọc Tiểu nghe được bên ngoài nghị luận tiếng động, biết được vây xem người đông đảo, cũng ách thanh. Nàng nghĩ... Hôm nay phó tam tiểu thư khẳng định là vào không được vương phủ môn, chính mình chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Mắt thấy ngày sắp ở giữa, trong đám người đã có người bắt đầu thấp giọng ồ nào, liền nghe được vương phủ trầm trọng đại môn trầm rãi mở ra. Vương phủ quản sự ra tới, thỉnh tiểu hoa nhập phủ. Thanh ngọc tiểu bên người bà tử ra tiếng ngăn cản, an tổng quản, không ổn a, người là ai? Ra tới chính là vương phủ tổng quản, họ an, tương hơn 50 tuổi bộ dáng. Hắn nghe được ra tiếng bà tử, nhận ra lăng dương hầu phủ người, mày nhận lại. Nguyên lai like là lăng dương hầu phủ người. Hắn thanh âm trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm, mang theo không thể nghi ngờ không cho là đúng. Kêu bà tử thực xuất ruột, chạy chậm đến hắn trước mặt, vội vang nói, an tổng quảng, nay cử đại đại không ổn. Lao nô nói câu vượt qua nói, liền tính phó gia tam tiểu thư vào phủ, kia cũng là tục huyền vợ kế, như thế nào có thể từ vương phủ cửa chính đi vào phần 25 vương phi vào cửa vì sao không thể đi cửa chính kêu bà tử ẩm ư lên chạy về đi thấp giọng hướng bên trong xe ngựa thành ngọc tiểu thảo chủ ý không biết thành ngọc tiểu nói gì đó nàng có tự tin Trấn hưng nói đương nhiên với ly không hợp chúng ta hầu phủ đại tiểu thư trước vương phi gả tiến vương phủ khi đi chính là cửa hồng phó tam tiểu thư một cái vợ kế sao có thể lướt qua đằng trước chính thất thành ngọc tú gả tiến trong vương phủ lại là đi cửa hồng Việc này thời thanh xuân đời trước chưa bao giờ có nghe nói qua. Có lẽ là thành gia cảm thấy quá không thể diện, cấm người khác miệng. Cái này thời thanh xuân trong lòng nỗi băn khoăn lớn hơn nữa, tình thâm nghĩa trọng thất vương gia thật là đồn đái chung như vậy, đối trước vương phi nhất vãng tình thâm. Vương gia không có phân phó qua, lão nô chỉ y đi lễ pháp làm việc, phó tam tiểu thư là chính phi, tiểu hoa đương nhiên muốn từ cửa chính tiến. An Tổng Quản nói xong, la lớn, nên vương phi vào phủ, Trâm đã. Trong xe ngựa thành Ngọc Kiều ra tiếng, an tổng quản, hôm qua là ta đại tỷ ngày rỗ. Vương gia hôm nay đón người mới đến Vương Phi vào cửa, tân Vương Phi không nên ở quỷ quá ta đại tỷ linh vị, mới có thể nhập phủ sao. Thời thanh xuân ở bên trong tiệu, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, nguyên lai like đây là thành Ngọc Kiều đổ ở Vương Phủ dụng ý đã không thể ngăn cản chính mình gả tiến Vương Phủ, cũng muốn ở tiến Vương Phủ trước ghê tẩm ghê tẩm chính mình, tiêu diệt chính mình uy tín. An tổng quản đầu cũng chưa hồi, chiều đưa thân người làm một cái thỉnh thủ thế. Đưa thân người đều là cơ linh, lập tức nâng tiểu hoa vào phủ. Bọn họ vừa vào phủ, đại môn liền gắt gao nhắm lại, đem thành ngọc Tiểu ngăn ở bên ngoài, nàng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, một ngụm ngân nhà thiếu chút nước cắn, hoan hận mà phân phó các bà tử chạy nhanh rời đi. Mặt sau xem náo nhiệt người đồng dạng bị các trụ, bọn họ không có thể nhìn đến tân vương phi chê cười, lại cũng không có đến không. Ít nhất từ hầu phủ người trong miệng, biết được nguyên thất vương phi lại là từ cửa hồng gã tiến vương phủ. Điểm này đề tài câu chuyện, cũng đủ nhai thượng mấy ngày. Bọn họ dối cổ nhìn xung quanh, hãy còn không chịu tan đi. Phó gia người mới vừa buông của hồi môn, an quản sự liền thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Bọn hạ nhân không biết làm sao, phó hưng tề không làm. Thời thanh xuân đệ lại thiếu chút nữa bảo tẩu đệ đệ, tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn nhận nhất thời chi khí, tề đệ. Ngươi dẫn người đi, ta sẽ không có việc gì. Tỷ, bọn họ như vậy. Ngươi còn gọi sẽ không có việc gì. Ta nói sẽ không có việc gì, là chỉ vô tánh mạng chi yêu. Nàng thần sắc bình tĩnh, chúng ta đã sớm dự đoán được sẽ như thế, chớ có tái khởi sự tình, mau chút đi thôi. Phó hương tể vô pháp, mang theo đưa thân bọn hạ nhân, một bước tam hồi mà đi rồi vương phủ. Bọn họ vừa ra đi, quan vọng người vây lại đây, một năm miệng mười mà dò hỏi. Phó hương tề nhấp môi, mang theo bọn hạ nhân, nhanh chóng đi xa. Vương phủ nội, thời thanh xuân đã từ bên trong tiểu ra tới, bên người chỉ có tam hỷ tứ hỷ. Vương phi, hiện tại làm sao bây giờ? Tam hỷ nhỏ rộng mà do hỏi, trong vương phủ quẩn cũ bé, các nàng không biết đem tiểu thư an trí ở nơi nào. Thời thanh xuân một phen kéo ra khăn văn, xúc lên tiệu mảnh đã đi xuống tiệu. Các nàng lạc tiểu địa phương hiển nhiên là vương phủ trong vườn, lúc này nhập thu. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh tiêu điều. Kỳ quái chính là, ánh mắt có thể đạt được chỗ, liền cái hạ nhân đều nhìn không tới, kêu an tổng quản cũng không biết đi nơi nào. Tứ hỷ nói an tổng quản tự mình đi tặng người gia phủ. Thời thanh xuân mang theo tam hỷ tứ hỷ, đứng ở trong vườn. Trong vườn trống rỗng, thật vất vả bắt được đến một cái lao buộc, mệnh tứ hỷ tiến lên, đã hỏi tới vương gia chỗ ở. Nàng kinh ngạc, nạp đại vương phủ, như thế nào hạ nhân ít như vậy? Toàn bộ vương phủ, cho người ta một loại hoang vắng cảm giác, tịch liêu áp lực, không có nửa điểm sinh khí. Nàng thâm nghĩ, họ nguyên ở tại như vậy địa phương, chẳng trách tính tình khác hẳn với thường nhân. Theo lão buộc chỉ lộ, chủ tớ mấy người đi vào một chỗ sân trước. Viện môn nhắm chặt, mặt trên treo cao cao tấm biển, viết cứng cắp hữu lực ba cái chữ to, nộ thiên viện. Chương 29 Phu Thê Tên này nghe quá mức thanh tâm quả rụ, cùng hắn tính tình không quá tương xứng. Ngoài cửa một cái hạ nhân đều không có, không biết bên trong có hay không người. Thất vương ra, ngươi có ở đây không? Không có người trả lời. Nàng đề cao âm lượng, thất vương ra, ngươi có ở đây không? Còn không có trả lời, nàng thanh âm bị gió thổi tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Tiểu thư, tam hỉ cùng tứ hỉ lo lắng không thôi. Chờ đi. Nàng gọi vài tiếng đều không có trả lời, chỉ có nhắm chặt viện môn yên tĩnh mà che ở trước mắt. Xem ra hắn là cố ý lượng nàng, nàng đơn giản không hề kêu, đứng ở ngoài cửa, chờ đợi. So tính tỉnh, nàng tự nhận chính mình ở bùi phủ nội chạch nhiều năm, đã sớm ma thành trong hồ cục đá, trầm tĩnh như nước. Vô luận nào tịch liêu, nàng đều có thể chịu được. tước không đến nửa canh giờ tả hữu, môn từ bên trong mở ra, áo bào trắng nam tử đứng ở giữa sân. Hắn mặt như trăng lạnh, mắt tựa hàn đàm. Lỗi lạc lập, giống rơi vào thế gian tiên nhân bị thiên đình sở vứt bỏ. Nàng trong đầu toát ra hai cái tử, trời dáng cố tinh, di thế độc lập. Hắn không nổi điên thời điểm, mang theo một cổ tiên khí, thanh lánh hở hững. Nhìn đến nàng, hắn cũng không kinh ngạc, xuất khẩu lời nói khí bình đạm, giống thuật thật giống nhau, ngươi cùng buồn vương tưởng giống nhau lớn mật. Chính mình như vậy lời nói tàn nhẫn, nàng đều có thể vào phủ, có thể thấy được lá gan không phải giống nhau đại. Lúc này nàng, một thân đỏ thấm hỷ phục, khăn đoan đã vạch trần. Có lẽ là vừa rồi đi qua lộ, sắc mặt đỏ bừng, ngũ quan minh diễm, dáng người giàu hảo. Nàng mặt không đổi sắc, thông dong bình tĩnh, nhìn đến hắn, tựa hồ còn dương một chút mi. Nguyên dực đỉnh băng mi hơi không thể thấy mà nhăn một chút, hắn lồng ngực chung, dâng lên mạc danh tình tố, hình như có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền, mặc niệm vài câu kinh Phật, áp xuống trong lòng tạm nghiệm. Vương gia có mệnh, không dám không tử. Ngươi đảo có tự mình hiểu lấy. Thời thanh xuân khỏe miệng xả một chút, kia thành ngọc tiểu nói chính mình không có tự mình hiểu lấy. Này thất vương gia lại nói chính mình có tự biết chi danh, đảo thật tốt cười. Tạ vương gia khích lệ. Nguyên dực hư lạnh một tiếng, cực nhẹ cực đạm, lại lệnh người sợ hãi. Ngươi cảm thấy buồn vương ở khen ngươi. Đối với một nữ tử, gan lớn cũng không phải là cái gì hảo tử. Nữ nhân này như thế nào sẽ cho rằng chính mình là ở khen nàng? Nếu là hắn không nhìn lầm, mới vừa rồi khỏe miệng nàng chính là ý cười. Tầm thương nữ tử đụng tới như vậy việc hôn nhân, không nên sợ hai đến khóc lóc thảm thiết sao. Nàng như thế nào còn có thể cười được? Người cười cái gì? Thời thanh xuân đã khôi phục cung kính sắc mặt, một năm một mười mà đáp, ta vừa rồi là cười khổ, bởi vì hôm qua thành gia nhị tiểu thư đi nhà ta, chỉ trích ta không có tự mình hiểu lấy. Vọng tưởng gà tiến vương phủ. Hắn ánh mắt nháy mắt hàn đến đến xương, hiếp lại khởi, ngón tay nhẹ phẩy dừng ở đầu vai lá rụng. Nhìn như khinh phiêu phiêu phất một cái, kia lá rụng lại phi đến thật xa, rơi vào đuối đất chung. Cùng với hắn động tác, là càng thêm mạn không nhẹ tâm nói, nàng là thứ gì, cũng xứng hỏi đến buồn vương sự tình. Nhưng thật ra ngươi, nhìn thấy buồn vương, dám tự xưng ta. Là ai cho ngươi quyền lực? Vương ra, ngài từng nói qua, Chỉ cần ta có thể tới, ta chính là đường đường chính chính Vương Phi. Thân là Ngài Vương Phi, ta lại tự xưng thần nữ không quá thích hợp đi. Không sai, kia lời nói là buồn Vương nói. Nhưng người nếu là buồn Vương Vương Phi, không nên tự xưng tiếp thân sao? Thời thanh xuân sừng sốt, kiếp trước, ở tân hôn kia đoạn thời gian nàng là tự xưng tiếp thân. Nàng không thể quên được này hai chữ lần đầu tiên xuất khẩu khi, trong lòng kia phân ngượng ngùng cùng chờ đợi nhưng bùi lâm việt phản ứng rét lạnh nàng tâm, hắn căn bản là không muốn nghe được nàng lấy hắn thê tử tự cho mình là. Sau lại hắn thương thấu nàng tâm, nàng tâm lãnh lạnh lên, liền bắt đầu tự xưng vì ta. Thiếp thân cái này tự, tựa như nàng trong lòng kiếm kỵ, nàng thật sự là nói không nên lời. Còn nữa, nàng cùng vương gia không có khả năng sẽ là thật phu thê, nàng tự xưng thiếp thân có phải hay không quái chút. Vương gia, ta cảm thấy nói như vậy lời nói tốt một chút, Nếu là tự xưng thiếp thân, vương gia ngài nghe được thoải mái sao? hắn mi giật mình, nghĩ đến nàng tiểu nhu mà tự xưng thiếp thân bộ dáng, cao mày nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc nhìn nàng một cái, không có đáp lại. Sau một lúc lâu, phun ra hai chữ, tùy ngươi. Thời thanh xuân kinh ngạc, xem ra vương gia hôm nay tâm tình không tồi, thế nhưng không có phát giận. Tạ vương gia, ta mới đến, liền sợ chính mình lỗ mãng, phạm vào vương gia kiêng kỵ. Không bằng vương gia cùng ta nói nói, về sau tại đây trong phủ sinh hoạt, ta đều phải chú ý chút cái gì. Đây là muốn nói chuyện ý tứ, nàng nói được quyển chuyển. Hắn hờ hưng sắc mặt bất biến, phất tay háo xoay người vào mặt sau nhà ở thời thanh xuân phân phó tam hỷ tứ hỷ ở bên ngoài chờ, chính mình đi theo hắn vào phòng. Nhà ở bài trí đơn giản, sắc điệu ám trầm, cùng người của hắn giống nhau. Hắn vương phủ, thật sự là không giống một cái vương gia nên trụ phủ đệ này gian nhà ở sát thực tới nói là gian thư phòng cũng không giống như là cái vương gia làm việc chỗ nếu nói là thanh tu người Hàn xá kia không đến mức ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là một thủy gỗ đàn bàn ghế kệ sách đa bảo các đều từ gỗ đàn chế tạo nhưng là quá đơn giản liền nửa điểm hoa lệ trang trí đều không có Hàn tùy ý ở ngồi ở cái bàn mặt sau ngươi muốn cùng bổn vương nói chuyện gì vương gia anh minh Ta sơ tiến vương phủ, hai mắt một bôi đen. Vương gia đã đã nhận ta cái này vương phi, ta đây nghĩ, sau này tất cả ăn mặc chi phí, nên tìm ai. Còn có trong phủ sự tình, một ít ăn mặc việc nhỏ, ta cái này vương phi có phải hay không có thể làm chủ? Có thể. Thời thanh xuân bên miệng nói vội vàng mà nuốt xuống đi, nàng chính là suy nghĩ ước chừng mười mấy thuyết phục hắn lý do. Hắn đáp ứng đến như thế dứt khoát, đem nàng nghẹn đến hò khan vài tiếng. Nàng không thể tưởng được thất vương ra như vậy sảng khoái, như vậy nàng hẳn là thử để tiến thêm một bước yêu cầu. Vương ra, ta vừa rồi một đường đi tới, đều không có nhìn đến mấy cái hạ nhân. Xin hỏi trong phủ hạ nhân, này đó là về ta quảng, này đó là nghe ta sai xử. Ngươi tưởng cầm giữ bổn vương nội trạch. Đây là rõ ràng, thời thanh xuân thầm nghĩ. Bất quá không thể nói lời đến như thế trắng ra, nàng châm trước trả lời, vương ra. Ta là Ngài Vương Phi. Tuy vô tam môi lục xính, vẫn danh nạp cát, nhưng nàng sắc thật từ cửa chính vào Vương Phủ, toàn bộ ấp kinh đô biết nàng là tân thất Vương Phi. Thân là chính Phi, trưởng quản Vương Phủ nội viện thiên kinh địa nghĩa. Hắn lanh mắt hơi rũ, nàng nhưng thật ra có trương khéo mồm khéo miệng, nói được cũng không sai. Chuẩn. Thời thanh xuân vẫn luôn treo tâm rơi xuống thật chỗ, nàng không có dự đoán được sự tình sẽ tiến triển đến như thế thuận lợi. Hôm nay thất vương ra như vậy thông tình đặc lý. Nàng còn tưởng rằng tranh đến vương phủ nội trợ, muốn pha phí một phen tâm tư. Vương ra. Ta nói nếu vặn nhất, tương lai vương ra hết bệnh rồi, có không phóng ta mang theo của hồi môn trở về nhà. Bệnh hảo. Đó là căn bản là không có khả năng sự tình, trừ phi hắn tự đoạn con cháu can, bằng không cả đời đều đừng nghĩ thoát khỏi này độc Nàng này vào hắn môn, còn nghĩ rời đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn trong ngực đột nhiên tràn ngập phẫn nộ, liền chính hắn đều cảm thấy lửa giận tới mặt danh. Từ khi nào, hắn sẽ để ý người khác ý tưởng. Những cái đó đôi hắn có nhị tâm người, đã sớm thành dưới nền đất hồn. Nếu là đổi thành trước kia hắn, trước mắt nữ tử đã sớm chết đến không thể càng chết, nơi nào còn có thể đứng ở hắn trước mặt có kẻ mà cả. Thời thanh xuân tâm trầm xuống, thầm măng chính mình cấp tiến, thấy hắn hôm nay hảo nói chuyện sẽ không sợ tử địa được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào viên qua đi liền nghe được nam tử tựa hồ hừ một tiếng. Của hồi môn người dao sắc bén môi mỏng bài trừ hai chữ, ngự khí khiếp đến người hốt hoảng, phản phất nàng lời nói cỡ nào mà tội ác tài trời Cùng lúc đó, trên mặt hắn rốt cuộc có một tia biểu tình đó là một loại nhàn nhạt trào phúng Thời thanh xuân buông xuống đầu nàng liền không tính toán giấu giếm được hắn Hắn chính là phái người ở trong phủ giám thị chính mình, nơi nào không biết của hồi môn đều là giả. Hồi vương ra, ta vào phủ mang theo 72 nâng của hồi môn. Tổ mẫu đào hết chúng ta phó phủ non nửa của cải, mới thấu ra tới. Phải không? Hắn không giận phản cười, tươi cười lệnh người phát lệnh, những cái đó cục đá, là các ngươi phó phủ non nửa của cải. Bổn vương cũng không biết nói, khi nào cục đá cũng có thể sung làm bạc. Thời thanh xuân bị hắn vạch trần đạo không như thế nào hoảng loạn, nỗ lực bình tĩnh nói, toàn ấp kinh người đều nhìn đến ta mang theo phong phú của hồi môn bảo phủ, ta kêu bảy mươi hai nâng của hồi môn không lừa được người, có đơn tử làm chứng, bên trong tất cả đều là vàng thật bạc trắng, kỳ chân dị bảo, lăng là tơ lụa, nàng khinh thanh tế ngữ, thanh âm tuy nhỏ lại đúng lý hợp tình, nôn chi chuẩn xác, liên tính cúi đầu, hắn trong đầu lại cũng có thể tưởng tượng nàng lúc này bộ dáng, thanh triệt con ngươi sáng lấp lánh thần thái minh diễm như vậy biểu tình không chỉ có không cho nhân tâm sinh chán ghét ngược lại làm hắn cảm thấy khó được sung sướng chính mình qua đi hơn 20 năm nhật tử cảm xúc dao động đều không có cùng nàng nhận thức ngắn ngủn một tháng nhiều nữ tử này đối chính mình ảnh hưởng vượt qua hắn tưởng tượng đây là người muốn trưởng quản buồn vương nội trạch duyên cớ ngươi tưởng trung gian kiếm lời túi tiền riêng lấp đầy ngươi kia mấy chục cái đại cái dương thời thanh xuân không hề răng Nàng tổng không thể không sợ chết mà trả lời là Phần 26 Ước là qua hồi lâu, lâu đến nàng cổ đều rũ đến lên men. nam tử thanh lành thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu ngươi thật là có bản lĩnh lớp đầy, tự nhiên về ngươi. Thật tốt quá. Thời thanh xuân mừng thầm, nàng nghi hoặc hắn hôm nay hảo nói chuyện, liền tính là vừa mới tựa hồ động giận, nhưng không đến một lát, lửa giận liền không có. Tự bọn họ nhận thức tới nay, thái độ của hắn nắm lấy không chừng. Tiên có như vậy hiền lành thời điểm. Bất quá, lúc này không phải tế cứu thời điểm. Nàng được đến vừa lòng hồi đáp, đã thực thấy đủ. Nàng không nổi, từng bước một tới. Đa tạ vương ra, vương ra nếu là không có gì phân phó, dùng ta cáo lui. Thấy lợi khởi tâm, một đạt mục đích liền bước ra. Này nữ tử, như vậy vô tình. hắn mỹ mắt che lại con người, lạnh băng mà phun ra một chữ, Lan. Cái này lăn tử nghe được thời thanh xuân run lên, thầm nghĩ họ nguyên hay là điền bệnh lại muốn phát tác. Nàng chạy nhanh đương không có nghe được bộ dáng, nhanh chóng mà rời khỏi nhà ở nàng vừa đi, nguyên dực một phách bàn, đánh tan rắn chắc gô đàn án thư. Ẩn như nhau đêm tối ám linh hiện thần, quỷ gối hắn trước mặt. Vương ra, ngài có cái gì phân phó? Chứ bỏ ẩn bảy ẩn tám, khắc phái ẩn năm ẩn sáu bảo hộ vương phi. Đúng vậy ẩn một tuy có nghi hoặc, trên mặt nửa phần không hiện Hắn không hiểu được nhà mình chủ tử vì sao dưới cơn thịnh nộ, còn nghĩ bảo hộ tân vương phi. Quốc sư phủ bên kia còn có cái gì phát hiện? Hồi vương ra, quốc sư phủ bọn hạ nhân lại nâng ra một khối nữ thi, thuộc hạ trộm đi theo. Nhìn đến bọn họ như cũ đem nữ thi bỏ ở hoang lâm, dùng hỏa đốt cháy. Nguyên Dực mặt trở nên lạnh lạnh, trong mắt hàn quang tất hiện, có từng thấy do nữ thi bộ dáng. Bọn họ thập phần cảnh giác, thuộc hạ không thể gần người. Xem này quần áo Cùng trước hai cụ nữ thi giống nhau, như là lần trước tiến cung tú nữ. Lần trước tiến cung hơn 30 tuổi tú nữ, quốc sư chọn lựa chung 4 vị hư hư thực thực phúc tinh trí nữ. Còn lại đều giao từ Thịnh đế, các nàng đều là kinh quan thế gia xuất thân, thân thế không tồi. Thịnh đế liên tiếp sắc phong nhị phi bốn tẩn, còn có năm cái mỹ nhân, dư lại đều sung làm cung nữ. Quốc sư mang đi bốn vị tú nữ, trước mắt mới thôi, đã chết ba người. Ẩn vừa cảm giác đến, Ngày mai cuối cùng một vị tú nữ thi thể sẽ xuất hiện ở đồng dạng địa phương. Kinh ngoại nhanh nhất một đám tú nữ lập tức liền phải đề kinh, đến lúc đó khẳng định còn muốn người chết. Quốc sư đến tuột cùng đối này đó nữ tử làm cái gì, không có người biết. Bọn họ thăm không tiến quốc sư phủ, vô pháp biết được. Quốc sư công lực, sâu không lường được. Năm đó quốc sư chỉ mang theo mười mấy người, liền lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào hoàng cung tàn sát sạch sẽ tiền chiều hoàng tộc. Có thể thấy được này võ nghệ chi cao, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Phụ trách giám thị quốc sư phủ ẩn nhị là ẩn vệ chung võ nghệ tối cao người, cũng không dám gần quốc sư mười trượng trong vòng. Ẩn tưởng tượng đến ẩn nhị nói, tuy là hắn trải qua quá quá nhiều sát sự, đều nhịn không được run thượng run lên. Nguyên dực ngón tay thon dài nhẹ khấu mặt bàn, quốc sư trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, vẫn luôn là hắn vô pháp nhìn trộm địa phương. Hảo, ngươi đi xuống đi. Tiếp tục phái người giám thị quốc sư phủ, mệnh bọn họ thiết không thể liều lĩnh. Là, thuộc hạ cáo lui. Nhoáng lên mắt, ẩn một thân mình liền biến mất vô tung. Nguyên dực sắc mặt ngưng trọng lên. Nhiều năm như vậy, mỗi năm quốc sư đều sẽ âm thẩm tiêu phí đại lượng nhân lực tài lực, đến các nơi tìm thứ gì. Này mấy cái chết đi tù nữ nhóm, càng thêm khẳng định hắn suy đoán. Có lẽ, nhiều năm trước tới nay, quốc sư đang tìm kiếm đồ vật, là một người. Thả là một cái năm vừa mới 17, sinh nhật ở 9 tháng cùng tháng 11 chi gian thiếu nữ. Quốc sư ở tú nữ nhóm tiến cung khi phái người lấy máu nghiệp thần, chứng minh quyết định phúc tinh máu chốt ở chỗ các nàng huyết. Kêu huyết tất là khác hẳn với thường nhân, thả có đặc biệt hiệu quả. Chứ bỏ sinh nhật không đúng, hắn tân vương phi cái gì đều ăn khớp. Hắn tử đa bảo các gám phùng lấy ra một quyển sách, thư giấy ấu vàng, hiển nhiên niên đại xa xăm. Phong trang thượng ấn bí tảng thiên bảo bốn cái chữ to. Đây là một quyển mấy trăm năm bản đơn lẻ, cực kỳ trân quý. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà mở ra trang sách, phục lại khép lại, để bút trên giấy viết xuống ba chữ, người sống tham. Thư trung ghi lại người sống tham là thượng cổ đệ nhất thần dược, có thể y y bạch cốt, kéo dài tuổi thọ, dài trăm đầu. Này dược sinh trưởng chỗ cực kỳ thần bí, trăm ngàn năm tới chưa từng hiện thế, biết người liêu liêu không có mấy. Hắn nhìn chầm chầm trên giấy tự, chầm rãi đồng tử hơi co lại. Vương Bạch Ngọc Thanh chúc tay, phủ lên đi, che khuất mặt sau một chữ. Trên giấy còn thừa hai chữ thình lình lọt vào trong tâm mắt. Người sống. chương 30 của hồi môn. Giang ngộ thiên viện thời thanh xuân mang theo tam hỷ tứ hỷ duyên đường cũ lộn trở lại, cùng tới khi không giống nhau. Nàng bắt đầu có tâm tình hảo hảo đánh giá vương phủ bố cục Nhìn đến ánh vào mi mắt tiểu hồ, trong hồ có khô khốc hà hành. Nàng nghĩ, không biết trong hồ có hay không cá, chờ đầu xuân sau sai người thả xuống một ít. Nàng lúc tuổi già thời điểm, liền ái chăm sóc hoa cỏ. Bùi ra cái kia tiểu hồ, bị nàng dưỡng đầy cá, nhàn khi huy huy cá, đảo cũng có thể tống cổ một ít thời gian. Ở vương phủ, nghĩ đến nàng khả năng còn muốn quá không sai biệt lắm nhật tử. Nàng vừa đi vừa tưởng, ở trong lòng kế hoạch nơi nào loại cái gì hoa thích hợp, nên diện đụng tới an tổng quản. Tựa hồ đang tìm kiếm các nàng. Vương Phi, Lão Nô vẫn luôn đang tìm các ngươi, thỉnh cùng Lão Nô tới. Thời thanh xuân không đi chọc thùng hắn, An Tổng Quản rời đi nói không chừng là cố ý cử chỉ, bằng không bất luận cái gì một phủ Tổng Quản, đều không thể ném xuống tân vào cửa tân nương tử. An Tổng Quản đem các nàng đưa tới một chỗ sân, này gian sân cùng thất vương già kia chỗ bất đồng, so chi càng vì tinh xảo. An Tổng Quản, ta muốn hỏi một chút, vì sao vương phủ hạ nhân ít như vậy? Hồi vương phi nói, vương gia hỉ tĩnh, bọn hạ nhân vẫn luôn liền ít đi. Khoảng thời gian trước xử trí mấy cái không tuân thủ quy củ, hiện tại liền càng thiếu. Bọn họ đều từng người làm sống, cực nhỏ lộ diện. Thời thanh xuân không hỏi kia mấy cái hạ nhân là như thế nào không tuân thủ quy củ, lấy thất vương gia kia tính tỉnh, liền tính đánh giết mấy cái hạ nhân đều hết sức bình thường. An tổng quản túi đầu, chuyện đó là hắn xử trí. Đó là trong vương phủ chỉ có mấy cái nha đầu. Ngày thường thoạt nhìn thập phần quý củ Ai ngờ trong đó Một cái nha đầu bị ma quỷ ám ảnh Trộn cấp vương ra đồ ăn hạ mị dược Tưởng bỏ lên trên vương ra giường Vương ra dưới cơn thịnh nộ Hạ lệnh đem phạm tội nha đầu đánh chết Mặt khác nha đầu đều bán đi đi ra ngoài Trước mắt trong phủ trừ bỏ Ba cái bà tử Đều là nam phó Thời thanh xuân vào phòng Phòng trong bố trí tuy vô không khí vui mừng Lại thanh nhã thoải mái Phòng trong bị cẩn thận mà thu thập quá Mùi hương thoang thoảng tập người. Vương Phi, đồ vật hai sườn nhà ở đều là trống không, ngài của hồi môn dọn đến nơi nào. Nàng đang muốn mở miệng làm an tổng quản an bài người đi dọn, không biết nghĩ đến cái gì, cười một chút, của hồi môn liền không nhỏ an tổng quản nhọc lòng, ta sẽ an bài người dọn. An tổng quản nhìn thoáng qua tam hỷ cùng tứ hỷ, mà không lên tiếng. An tổng quản, trong vương phủ có bao nhiêu hạ nhân. Hồi vương Phi, trong phủ đầu có sa phu bốn cái. Thủ vệ thị vệ 20 người. Trong phủ người hầu 10 người, bếp hạ có 6 người, còn có kim chỉ phòng 3 người, hơn nữa lao nô, tổng cộng 44 người. Ít như vậy. Đương đương một cái vương phủ, thế nhưng chỉ có mấy chục cái hạ nhân. Hẳn là không ngừng, có lẽ là bên ngoài thượng, vương gia ở trong tôi dưới nền đất còn có người, bằng không phải đi giám thị nàng người là ai. An Tổng Quảng, mới vừa rồi ta đã gặp qua vương gia. Vương gia hy vọng ta tiếp nhận trong phủ sự vụ, không biết tổng quản khi nào phương tiện cùng ta nói nói trong phủ sự tình. An tổng quản cung kính mặt không có chút nào biến hóa, lập tức biết nghe lời phải, hết thể đều nghe theo vương phi phân phó, lao nô chờ hạ đem trong phủ sổ sách đưa tới. Hảo. Thời thanh xuân thực vừa lòng, ít nhất vào phủ tới nay, tuy rằng đã chịu lệnh nhạt, lại so với tưởng tượng chung muốn hảo. Nàng nguyên bản cho rằng họ nguyên vừa mới bắt đầu sẽ hạn chế chính mình hành động. Không thể tưởng được trả lại cho nàng một ít thể diện. Thể diện không nhiều lắm, có chút ít còn hơn không. Đến nỗi cái khác, chậm rãi mưu hoa đi. Giao đãi xong một ít tất yếu công việc, an tổng quản liền lui đi ra ngoài. Tam hỉ cùng tứ hỉ đem nàng tùy thân đồ vật lấy ra tới trình lý, bất quá là một ít quần áo cùng trang sức. Đồ vật rất ít, thực mau liền thu thập thỏa đáng. Thời thanh xuân nghĩ đến bai ở trong vườn của hồi môn, đi ra ngoài phòng. Chiều không chung kêu một tiếng, ta hiện tại là các ngươi chủ tử, đi ra cho ta đi. Trên nóc nhà bốn người hai mặt nhìn nhau, vừa tới ẩn năm ẩn sau hướng ẩn bảy ẩn tám đưa mắt ra hiệu. Ẩn bảy ẩn tám bất đắc dĩ, ai kêu nhân ra là Vương Phi. Thời thanh xuân nhìn không biết từ chỗ nào loại ra hai điều hắc ảnh, khỏe miệng gợi lên một cái cười. đại hắc ảnh ngừng ở nàng trước mặt, nàng mới nhìn thanh hai người bộ dáng, diện mạo không xuất sắc. Ném đến trong đám người đều nhận không ra. Xem ra bọn họ là vương phủ ám vệ, loại người này lớn nhất ưu thế chính là bộ mặt bình thường, xem qua tức quên. Ngày đó, là ai đem ta đẩy ra cố tiệu? Hai người đồng thời cúi đầu. Hảo, đủ nghĩa khí. Không nói cũng không quan hệ, nếu giảng nghĩa khí, nên có nạn cùng chịu. Ta sau này muốn phiền thoái các ngươi sự tình nhiều, bất quá các ngươi yên tâm, ta là phân rõ phải trái người tuyệt không sẽ vô cớ gây rối Hiện tại các ngươi đi bên ngoài trong vườn, đem ta mang đến của hồi môn dọn đến tây sườn phòng trống. Ẩn bảy ẩn tám đãi nàng tiếng nói vừa dứt vèo một tiếng không thấy. Thời thanh xuân mặt mang mỉm cười đi vào nhà ở, nhìn đến tam hỷ tứ hỷ trận mắt há hốc một mặt, vương phi, bọn họ là. Vương phủ người. Nàng nhìn đến hắc ảnh khiêng cái dương chạy như bay, sung sướng nói, thay ta thay quần áo đi. Vương phi tam hỷ thấp giọng nói, Ngài không đợi vương ra sao. Thời thanh xuân ngồi xuống, nàng nghĩ là thời điểm nói cho Tam Hỷ cùng Tứ Hỷ. Tại đây trong vương phủ, nàng chỉ là một cái có tiếng không có miếng vương phi. Không cần chờ hắn, không chỉ có hôm nay không đợi, về sau đều không đợi. Các ngươi nhớ kỹ, ở trong vương phủ, hết thể đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vương ra cùng ta, có thể tường an không có việc gì là tốt nhất kết quả, cái khác các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tam Hỉ cùng tứ Hỉ nghe nàng buổi nói chuyện, nghĩ đến vừa rồi Thất Vương ra biểu tình, sắc mặt nghiêm túc lên, nhanh chóng mà thế nàng thay quần áo. Tiểu thư Tam Hỉ mới vừa sửa không lâu, xưng hô đổi về tới, thời Thành Xuân hiểu ý cười, vỗ nhẹ rắn chắc hoa lê bàn gỗ. Trên bàn lại vẫn bị hai cái đĩa điểm tâm, nàng méo lên một khối, hảo, nếu tới, liền thả ở. Nàng dùng tăng khối, cái khác Tam Hỉ tứ Hỉ phân thực, cuối cùng là điền bụng, uống nữa một hồi nước trà. Nhìn cửa nhanh chóng chạy như bay hai cái hát ảnh, cảm thấy nhật tử có lẽ không có như vậy không xong. Trên nóc nhà ẩn 5 ẩn 6 đồng tình là nhìn phía dưới hai người. Liên tính là ẩn vệ nhóm thân thủ bất phàm liên tiếp dọn ăn mặc mãn cục đá cái dương, qua lại chạy mấy chục tranh, cũng có chút thở hồng hộ. Ẩn bảy nghĩ, chính mình cảm giác không sai, về sau hắn nhật tử khẳng định không hào quá. Hắn có phải hay không nên tìm ẩn vừa nói cái tình, điều khỏi vương phi bên người. Của hồi môn dọn xong sau, hai người lập tức biến mất không thấy. Không bao lâu, an tổng quản phái người đem trong phủ sổ sách đưa tới. Chỉ có hai sách, là gần một năm tới vương phủ hàng ngày chi tiêu. Thời thanh xuân thô sơ giản lược phiên vài cái, cảm thấy thất vương phủ chi phí còn so ra kém bọn họ nhị phòng. Lại một nhìn kỹ, họ nguyên từ năm trước đến năm sau vẫn luôn ngốc tại chùa hiếu thiện, trước đó vài ngày mới hồi vương phủ. Nhưng hắn gần nhất, Trong phủ chi tiêu lập tức đại đại tăng nhiều. Cẩn thận xem xét chọn mua kia vài tờ, họ nguyên không có hồi phủ khi, trong phủ không có chủ tử. Bọn hạ nhân liền tính là ăn ngon chút, không ngoài là chút mới mẹ thịt đồ ăn. Họ nguyên một hồi tới, trương thượng bắt đầu có rất nhiều quý báo nguyên liệu nấu ăn. Khép lại sổ sách, nàng trong lòng có phổ. Bọn hạ nhân phân lệ nàng không nghĩ cắt xén, liền tính là cắt xén cũng tỉnh không ra mấy lượng bạc. Đầu to đều ở họ nguyên nơi đó. Nàng nếu muốn lấp đẩy chính mình của hồi môn cái dương, chỉ có thể từ họ nguyên thức ăn chi phí thượng làm văn. Như vậy nghĩ, đã có chút sợ hãi, lại có chút mạc danh hưng phấn. Trong phủ trên dưới mấy chục khẩu người, một tháng chi phí không đến 100 lượng. Hắn một hồi tới, trực tiếp bay lên đến 300 lượng. Đầu tháng lên chỉnh nguyệt phân lệ, họ nguyên ở phủ khi, một tháng là 300 lượng phân lệ, hiện tại đã gần đến cuối tháng, chứng thượng còn có gần 100 lượng bạc Có chút đồ vật không có tiêu tiền, tỉ như nhân sâm tổ hiến linh tinh, đều là vương phủ nhà kho lấy. So với giống nhau phủ đệ, vương phủ tiêu dùng cũng không lớn. Phần 27 Nàng nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy tinh thần tạm được, thời thanh xuân mang theo tam hỷ tứ hỷ ra sân. Theo an tổng quản mới vừa rồi nhắc tới địa phương, thực dễ dàng liền kia đến vương phủ phòng bếp. Phòng bếp cửa, một cái bà tử ở hái rau, một cái khác thủ bếp lò. Hai cái bếp lò thượng chính nấu canh, nấu nội hương khí bốn phía, một cái như là ngao nấu canh gà, một cái khác còn lại là phục cá hải sâm mùi vị. Nhìn đến thời thanh xuân chủ tớ mấy người, hai cái bà tử đồng thời dừng việc trong tay kế, chạm thành một loạt cung kính mà đều, bọn nô tỉ gặp qua vương phi. Này đó hạ nhân quy củ nhưng thật ra không tồi. Các ngươi hiện tại vội cái gì? Thủ bếp lò bà tử vội trả lời, bẩm vương phi. Nô tỳ đang ở cấp bị các chủ tử bị bữa tối. Thì ra là thế, ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem, hôm nay bữa tối đều có chút cái gì? Hồi vương phi, vương gia nơi đó hai đồ ăn một canh. Phân biệt là bạch tùng cùng hương quẩn, một khác chén tổ yến canh. Bọn nô tỳ không biết vương phi yêu thích, đang nghĩ ngợi tới phái người đi hỏi. Nay bà tử đảo còn tính có ánh mắt, rõ ràng là không nghĩ tới chính mình, còn có thể viên qua đi. Lúc này, Từ trong phòng bếp ra tới một cái khác bà tử, màu xanh lá áo ngoài, so bên ngoài hai cái bà tử thoạt nhìn thể diện đến nhiều. Thời thanh xuân trong lòng biết, nay sợ là phòng bếp quản sự bà tử. Nô tì họ bạch, là phòng bếp quản sự, gặp qua Vương Phi. Mới vừa rồi Nô tì vẫn luôn ở bên trong nội vàng, không thể nên đón Vương Phi, thỉnh Vương Phi thứ tội. Ngươi tới vừa lúc, ta sơ tới Vương Phủ, rất nhiều sự tình về sau không thiếu được muốn phiền thoái các ngươi. Ngươi cùng ta nói, vương gia giống nhau, tam cơm dùng chút cái gì, có cái gì thích ăn. Bạch ma ma nghĩ tân vương phi là muốn đánh thăm vương gia yêu thích, hảo gại đúng châu nữa. Nàng được gan tổng quản phân phó, về sau đều nghe vương phi mệnh lệnh. Hồi vương phi, vương gia thích ăn thức ăn chay, cơm cơm thực tố. Trong không khí bay canh gà mùi vị, thời thanh xuân có thể ngửi ra trong đó nhân sâm hương vị, giống nhau hạ nhân không có khả năng ăn canh sâm. Còn có phục cá hải xâm liền càng không cần đề, đều là thế gia nhà giàu các chủ tử mới có thể ăn. Chẳng lẽ này đó đều là bọn hạ nhân ăn? Bạch ma ma có lẽ là nhìn ra nàng nghi hoặc, nói, vương gia tôn quý, sở thực mọi thứ toàn tinh. Đó là tầm thường một đạo bạch tùng, đều đáp dụng lự tỉnh canh gà nóng chín. Nàng chỉ vào phục cá nấu nồi, giải thích một phen, cái nồi này canh, đã ngao nấu 2 ngày 2 đêm, chờ hạ đem bên trong đổ vật vứt ra để vào thượng đảng hương ma, hương ma tẩm no nước canh, thục thấu sau thỉnh đĩa. Thời thanh xuân bừng tỉnh, họ nguyên đánh ăn chay tên tuổi, kỳ thật ngày ngày sơn chân hải vị, trách không được chi tiêu cực đại. Quá lãng phí. Thời thanh xuân thầm nghĩ, vương phủ ít người, tổng cộng liền nàng cùng họ nguyên hai cái chủ tử. Nếu là dựa theo họ nguyên như vậy ăn pháp, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng còn thừa không có mấy, không biết ngày tháng năm nào mới có thể lấp đầy nàng mấy chục cái đại cái dương. Cho nên, nàng căn bản là không có tính toán dùng thường thấy biện pháp tới vứt tiền bạc. Hậu trạch bên trong, trưởng quản nội trợ chủ Mâu nhóm đều biết, càng là trong nhà chi tiêu đại, chọn mua đồ vật quý trọng, càng dễ dàng cắt xén tiền bạc. Nhưng nàng không muốn giống người khác giống nhau, kiếm lấy chọn mua trên lệch giá. Họ nguyên đối nàng rõ như lòng bàn tay, nàng làm như vậy động tác không chỉ có cố sức, hơn nữa mỗi tháng vứt đến tiền bạc hữu hạn. Nàng phải dùng một loại khác biện pháp, trực tiếp hấp súc phí tổn. Tiết kiệm giành được tiền đều lưu lại điển nàng của hồi môn. Vương gia tin Phật người, hàng năm ở trong chùa Thanh Tu. Hắn có lẽ là không biết này đó thức ăn chay so ăn thịt còn muốn tội lỗi. ta không thể trơ mắt nhìn hắn tạo nghiệt. Thứ nay về sau, vương gia muốn ăn chân chính thức ăn chay. Bạch ma ma giật mình mà liếc nhìn nàng một cái, lập tức túi đầu, thấp giọng hẳn là. Thời thanh xuân đôi mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm nàng, cái này bạch ma ma là phòng bếp bọn gián độc. Chính mình nếu là hiện tại chấn không được nàng, về sau cũng đừng tưởng nàng đối chính mình, túi đầu nghe lệ. Bạch ma ma giật mình không ngừng là thời thanh xuân nói, càng có rất nhiều thời thanh xuân ánh mắt. Cái này tân vương phi xem tuổi không lớn, như thế nào ánh mắt như thế không khéo, như là có thể xuyên thấu nhân tâm giống nhau. Nàng đứng thẳng tư thế lùn một phần, ở trong lòng tính toán, như thế nào ứng đối tân vương phi. Thời thanh xuân vừa lòng nàng biểu hiện, chỉ chỉ hai cái canh nấu nói. Này hai dạng cũng không thể lãng phí, đưa một phần đi ta sơn. Còn lại các ngươi phân. Vương gia đêm nay thái sắc bất biến, như cũ là thanh xào bạch tùng cùng hầm hương ma. Lại thêm một cái canh, ta xem sổ sách thượng. Vương gia mỗi ngày uống chính là tổ yến canh. Ngay trong ngày khởi, toàn bộ dùng tố canh. Đêm nay liền nấu tuyết nhĩ băng lê canh. Cái kia nhuận phổi tẩm bổ công hiệu không thể so tổ yến kém. Về sau đưa đến vương gia sân thái sắc, toàn bộ đổi thành thức ăn chay. Các ngươi nhiều nghiên cứu đồ ăn phẩm, mỗi ngày báo mấy cái đi lên, ta tới định đoạn. Mấy cái bà tử nghe được nàng nhắc tới sổ sách, nào có không ứng đạo lý. Nhìn dáng vẻ, cái này Tân Vương Phi có vài phần thủ đoạn, tiến phủ khiến cho an tổng quản giao ra sổ sách. Sổ sách nơi tay, ý nghĩa Tân Vương Phi tiếp nhận trong phủ quản gia quyền to. Các bà tử đều là trong phủ lão nhân, trong lòng biết tất là vương gia ngầm đồng ý, xem thời thanh xuân ánh mắt chân chính cung kính lên. Thời thanh xuân giao đai song, tứ hỉ lấy đi một phần đồ ăn, chủ tớ mấy người rời đi phòng bếp. Buổi tối, Nguyên dực ăn một ngụm bạch tùng, mày nhăn lại. Lại uống khẩu canh, đen mặt. Hắn chỉ vào tuyết nhĩ băng lê canh, vẫn ăn tổng quảng, đây là thứ gì? Vương ra, đây là tuyết nhĩ băng lê canh, hôm nay đồ ăn đều là Vương Phi ăn bài. Vương Phi nói ngài ăn chay, bọn hạ nhân không hiểu chuyện, dùng canh gà nấu đồ ăn, nói ngài đó là tội lỗi. Đặc mệnh phòng bếp về sau bị ngài đồ ăn, đều đến là chân chính thức ăn chay, không thể dính nửa điểm thức ăn mặn Nàng nói. Vương ra, ngài phân phó qua, trong phủ sự tình muốn nghe vương phi an bài. Nguyên dực mặt lạnh lùng, từ răng phùng ra bài trừ mấy chữ, làm nàng lăn lại đây thấy buồn vương. An tổng quản cung thân mình, không nói một lời mà đi ra ngoài. Trường 31 thỏa hiệp. Thời thanh xuân đói bụng một ngày, ăn một đốn tốt, cảm thấy dạ dày thoải mái rất nhiều. Tam hỷ tứ hỷ cũng rinh quang, an tới rồi chân chính sơn chân hải vị. Phó phủ tuy rằng không kém, nhưng vật như vậy cũng là khó được ăn đến. Kêu canh gà nhân sâm, nghe tham mùi vị, liền biết đến chậm thì cũng có 500 năm. Như vậy lão tham, cũng không nhiều thấy An Tổng quản đến lúc đó, bàn ở chén đĩa còn có, hắn nhìn lướt qua, không có hé răng. An Tổng Quảng, đã trễ thế này còn có chuyện gì? Vương Phi, vương gia tìm ngài. Thời thanh xuân thấy bên ngoài sắp trời, đã u ám một mảnh. Họ nguyên lúc này tìm nàng, chuẩn không chuyện tốt. Nàng nghĩ nói không chừng là vì cơm chiều sự tình, sửa sửa váy áo, ở trong lòng cho chính mình thêm can đảm. Làm phiên an tổng quản đi một chuyến, ta đây liền qua đi. Vào đêm vương phủ càng hiện trống vắng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, quỷ dị khó biện. Thời thanh xuân nghĩ, thật không biết họ nguyên nghĩ như thế nào, hán đường đường một cái vương ra. Còn nuôi không nổi mấy cái hạ nhân, vì sao phải làm đến như thế keo kiệt. Vào ngộ thiên viện, An Tổng Quản liền ngưng bước chân, thỉnh thời thanh xuân một người đi vào. Thời thanh xuân có chút sợ, nàng cảm thấy chính mình kiếp trước 70 năm là số vổng phí. Nàng cọ tới cọ lui, nửa ngày đều không có đẩy ra kia phiến môn. Còn không mau cút đi tiến vào. Theo bên trong người gầm lên giận dữ, cửa mở. Nàng căng ra đầu đi vào, môn từ bên ngoài lại nhắm lại. Gặp qua vương gia, không biết vương gia tìm ta chuyện gì. Nguyên dực ngồi ở cái bàn trước, trên bàn, đồ ăn đã lạnh. Ngươi cùng buồn vương nói nói, này đó là thứ gì? Ai cho ngươi là gan, dám cắt xén buồn vương đồ vật. Thời thanh xuân ngẩn đầu nhanh chóng mà nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, không biết có phải hay không nàng ảo giác, liền tính thất vương gia biểu hiện thật sự phẫn nộ, nàng lại cảm giác được kỳ thật hắn không có chân chính tức giận. Trên bàn có hai đĩa thức ăn chay một cái canh, đúng là nàng an bài. Nàng nguyên bản cho rằng trong phủ bà tử đều là lao nhân, đối chính mình mệnh lệnh bắt đầu sẽ bằng mặt không bằng lòng, không nghĩ tới các nàng thật sự làm theo. Vương ra, ta đây là vì ngài hảo. Ngài một lòng hướng Phật, ở trong chùa chịu Phật tổ điểm hóa, ở trong phủ nghiêm khắc kiểm chế bản thân, ăn chay thanh tu. Nhưng bọn hạ nhân hiểu lầm ngại ý tứ, bị hạ thức ăn chay tuy tên là tố thì thật so thịt cá càng thêm tội lỗi. Nói như vậy, buồn vương còn phải cảm tạ ngươi. Hán thanh âm thấu cốt tâm hàn, thời thanh xuân chỉ cảm thấy kia cổ hàn khí chui vào trong xương cốt, nhịn không được đánh cái dùng mình, nghĩ phía trước quả nhiên là ảo giác. Cái bàn trước nam nhân đã đứng lên, cao lớn thân ảnh chậm rãi gắn vào nàng đỉnh đầu, nàng ra đầu đều ở tê dại. Không dám gánh vương ra một cái tạ tự, quản hảo ngài nội trạch, là ta bổn phận. Nàng cả người máu đều sắp đọc lại. Trên mặt lại không dám có chút lùi bước. Nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc họ nguyên điểm mấu chốt ở nơi nào. Hắn nhìn xuống nàng, có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu châu hoa cùng xanh đen phát. Nữ từ này, lá gan quả thực không phải giống nhau đại, mới vào phủ không đến một ngày, liền dám đánh hắn chủ ý. Ngươi sẽ không sợ bổn vương dưới sự giận dữ giết ngươi. Nàng đầu rút thật sự thấp, cái này nàng đảo không sợ. Họ nguyên yêu cầu nàng, nơi nào sẽ sát nàng. Chính là bởi vì này phân cậy vào, nàng mới dám thăm đối phương điểm mấu chốt. Ta đối vương ra còn hữu dụng vương ra sẽ không giết ta. hư ngươi hiện tại như thế nào không nói bổn vương có phật tâm. Nàng giận dữ, hắn có cái quỷ phật tâm. Lại như thế nào định hót hắn, cũng vô dụng còn không bằng ăn ngay nói thật. Gắn vào toàn thân bóng ma chậm rãi thối lui, nàng cảm giác hắn một lần nữa ngồi trở lại cái bàn trước, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương ra! Thế nhân làm việc thiện hướng Phật, Phật tổ nhất định thấy được. Ngài trong lòng có Phật, Phật tổ trong mắt cũng sẽ có ngài. Ta cho rằng, phía trước phòng bếp vì ngài chuẩn bị đồ ăn quá mức lãng phí, có vi vương ra ngài bản tâm. Xảo ngôn lệnh sắc. Hắn trên mặt một mảnh băng xương, lạnh băng mà nhìn nàng. Người khuyên bổn vương ăn chay, kia bổn vương hỏi ngươi, thân là vương phi, ngươi ngày hôm qua ăn cái gì? Thất nhiên là ăn vương ra ngài xứng đồ ăn cạn. Hắn thân thể hơi sau này ngưỡng, nhìn chăm chú vào nàng. Nàng này trương khéo mồm khéo miệng đảo sẽ rào biện. Cạn! Nói như vậy còn ủy khuất ngươi. Một khi đã như vậy, từ ngày mai khởi, ngươi bồi bổn vương cùng nhau dùng bữa đi. Nay nào hành, nàng mới không muốn mỗi ngày cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Cùng hắn cùng ăn, nàng nơi nào nuốt trôi đi. Việc này ngàn vạn không thể đồng ý. Nàng thân sắc khẽ biến, hắn lanh mi quét ngang lại đây tự động khởi dẫn tới. Làm việc không thể cấp tiến, phải hiểu được một vừa hai phải. Nàng bước đầu mục đích đã đặt tới, nếu là lại đến tiến thêm tẫn, chọc đến hắn giận dữ, mất nhiều hơn được. Còn không phải là cùng nhau ăn cơm sao. Nói không chừng đến lúc đó khó chịu chính là họ nguyên. Vương gia có lệnh, mặc dám không tử. Hảo, từ ngày em mở.